Sơn giã nhàn vân năm chương 32 nhìn ta. Về sau chúng ta đều phải uống như vậy canh làm vân bất lưu khiêng lợn rừng khi trở về. bếp lò đã phát hỏa còn không có dập tắt. Bình gốm bên trong canh thịt đã sớm đã nổi lên mùi thơm. Tiểu mau cầu sư âm thanh tùy tiện chạy vào sơn động. Sau đó tại lò bên cạnh ngồi ngay ngắn. Nếu như nó móng vuốt bên trong bưng bát đũa mà nói kia liền thay đổi hình tượng. vân bất lưu đem lợn rừng ném ở ngoài động đi vào sơn động cởi xuống mâu nang nhìn nhìn bình gốm bên trong con hoãn thịt cuồn cuộn canh thịt triệt tiêu dưới lò lửa than đừng vội đặt vào lạnh một chút ta đi mổ lợn rừng hắn vừa nói vừa cầm lấy một khối từ phá âu phục bên trên kéo xuống tới vài rách đầu đặt ở một cái chứa nước bồn gốm bên trong lay động hai lần Sau đó tại cái kia hai đầu phóng thịt trên cây trúc xoa xoa Đi ra ngoài khiêng lợn rừng đi tới bờ hồ Lột ra mở ngực Lưu lại tim heo cùng gan heo Còn lại heo hỗn tạp liên tiếp đầu heo Tất cả đều bị hắn ném vào trong hồ Một thời gian Cá hồ vui mừng lên Nga thôn ngốc súng nhóm nhau nhau tụ tập tới Liền những cái kia củi đen đều hướng cái hướng kia bay tới Mặt khác nội tạng xử lý không tốt, mang theo nồng đậm mùi tanh đặc biệt là thận. Mặc dù vật kia cực kỳ bổ, nhưng hắn căn bản không có cách nào xử lý cố này mùi tanh. Mà lại, thật muốn bổ mà nói, hắn cảm thấy dùng tim heo hầm lột nhung cũng đồng dạng là đại bổ. Bất quá hắn cảm thấy mình không cần thiết dạng này bổ. Thân thể của mình một mực cực kỳ khỏe mạnh. Nếu là không cần thận bổ quá mức. Ngược lại là chuyện phiền toái. Những cái kia Lộc nhung hắn cảm thấy hẳn là lưu lên Chờ tương lai rời đi nơi này Tìm kiếm được xã hội văn minh sau đó Vật kia còn có thể dùng để đổi ít tiền tài Cũng không trở thành bị một phân tiền chẳng lẽ Không để ý đến những cái kia ngốc ngống nhóm có thể hay không bị cá xấu nhóm ăn hết Hắn dùng tấm kia dày đặt ra lợn rừng bao vây lấy thịt heo rừng Gánh tải trên vai liền đi Lợn rừng lông rất cứng, bề ngoài có chút địa phương còn dính lấy nhựa cây cùng đá vụn Hắn đoán chừng xuống, lưu lại thịt cùng cốt, không sai biệt lắm có 1230 mươi cân Nếu để cho hắn buông ra ăn mà nói, dự đoán cũng liền đủ hắn ăn 2-3 ngày Khi hắn trở lại sơn động, đem thịt heo rừng đặt ở trên cây trúc Thuận tay đem tim heo cùng gan heo đặt ở ra lợn rừng bên trên lúc Phát hiện tiểu mau cầu đã dối cái đầu nhỏ. Muốn đi liếm bình gốm bên trong canh thịt. Nhưng lại sợ bị bốc lên hơi nóng canh thịt sấy lấy. Thời gian thỉnh thoảng chu cái miệng nhỏ nhắn thổi bên trên một hơi. Nhìn thấy cái này thèm ăn tiểu ra hỏa ăn vụng tức giận đến vân bất lưu kém chút đưa nó cầm lên tới ném ra ngoài động. Có thể cuối cùng hắn vẫn là nhìn được. Chỉ là cầm lên nó phía sau cái cổ. Quở trách lên. còn nói hay không nói vệ sinh. Ngươi là muốn cho ta ăn miệng ngươi nước sao, lần sau lại để cho ta phát hiện ngươi ăn vụng, ta liền phạt không cho phép ngươi ăn thịt. Nghe thấy được hay không tiểu mao tàu mở to mắt to. Một bộ vô tội bộ dáng nhìn xem hắn, thấy hắn hậm hực đưa nó buông xuống, sau đó cầm qua một cái bồn gốm, đem bình gốm bên trong canh thịt đổ ra, liền kẹp hai khối thịt phóng tới bồn gốm bên trong. Khi thật canh thịt nhiệt độ đã không cao. Vân bất lưu hướng bình gốm bên trong một chút muối. Quấy hai lần phía sau tùy tiện bưng lấy bình gốm chuẩn bị trực tiếp ăn canh. Có thể vừa tới bên miệng. Hắn liền để xuống. Dự đoán tiểu Mao cầu uống trộm canh chính là học hắn cho nên hắn cảm thấy trước tiên cần phải chính mình sửa lại. Mao cầu nhìn ta về sau chúng ta đều phải uống như vậy canh. Hắn nói. Đem canh thịt từ bình gốm ngược lại đến một cái bồn gốm bên trong. Sau đó bưng bồn gốm uống. Nhớ kỹ. Đến uống như vậy. Trực tiếp liền bình gốm uống. Là không vệ sinh hành vi. Hiểu sao xem tiểu mau cầu cái kia một bầu ngốc manh bộ dáng, Vân bất lưu dự đoán. Nó hẳn là không rõ. Quên đi chậm rãi rãi đi hắn thở dài bắt đầu ăn canh ăn thịt. Uống vào mấy ngụm canh sau đó. Ăn ngon lười làm tiểu bạch xà tùy tiện chạy tới. Sau đó nhảy đến trên bà vai hắn. Hướng nó gương mặt thò đầu ra nhìn. Không ngừng Tây minh. Cực kỳ hiển nhiên, nó bụng nhỏ đói bụng tại hướng hắn cầu thịt thịt. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Một hồi liền cho ngươi thịt ăn hắn an ủi nó một chút. Lại bắt đầu phát lên một đống lửa. Chuẩn bị heo nướng thịt. Sau đó lại đem một cái khác phá cái lỗ hổng bình gốm phóng tới bếp lò đá bên trên Từ cối đá bên trong múc lướt nước, nước đặt ở bình bên trong đốt Chuẩn bị trở về dùng để xuyến gan heo Đáng tiếc lúc này đoạn trong rừng cầu kỷ nhỏ còn không có thành thục Nếu không liền có thể hầm một chung cầu kỷ gan heo canh cùng cầu kỷ tim heo canh nếm thử Hắn lắc đầu dùng cốt đao cắt mấy đầu thịt heo phóng tới da heo bên trên tiểu bạc xà từ trên bả vai hắn trượt xuống tới há mồm ngậm thịt dối cổ nuốt vân bất lưu nhìn hai cái tiểu ra hỏa cười cười dùng cốt đao đem thịt heo rừng từng mảnh từng mảnh phiến xuống lại dùng nhánh trúc kẹp kẹp lấy phóng tới bên đống lửa bên trên đồ nướng so sánh thịt hầm thịt nướng mùi tanh phải thiếu rất nhiều bất quá thịt nướng ăn nhiều cũng không khỏe mạnh Vân bất lưu chuẩn bị về sau nhiều loại chút gừng hoang dại Sau đó liền có thể ăn nhiều thịt hầm Có thời gian mà nói Cũng có thể đi thêm trong rừng rậm đầu tìm xem Có lẽ có thể tìm tới một ít khử tanh dùng gia vị Ví dụ như bát xác Cây quế Hoa tiêu Cây thì là những vật này Gừng hoang dại là có Nhưng hắn cảm thấy vẫn còn có chút không đủ Kỳ thật thịt ăn nhiều cũng không tốt Sẽ thiếu khuyết rất nhiều nhân thể cần thiết vitamin Bây giờ có mối Hắn cảm thấy có thể chế tác một ít măng mặn Trong rừng rất nhiều măng đều đã dài cao Biến thành trúc mới Dự đoán tiếp qua mười mấy ngày liền không măng Trước đó hắn lại tới đây thời điểm Gặm hai ba ngày sinh măng Liền ăn được muốn ấy. Sau đó một mực không dám ăn vật kia Hiện tại xem ra muốn chuẩn bị một ít mới được Bên cạnh bận rộn bên cạnh suy tư Thẳng đến lửa trên lò bình gốm bốc lên hơi nước Hắn mới dùng cốt đao đem gan heo từng mảnh từng mảnh phiến xuống Sau đó dùng đũa kẹp lấy phóng tới nước sôi bên trong xuyến Đồng thời còn hướng bình gốm bên trong gắn chút muối Tiểu mao cầu gặp cái này tròn căng mắt to tùy tiện nhìn xem hắn cái đầu nhỏ càng là theo hắn động tác mà qua lại chuyển động Vân bất lưu nhìn thấy nó động tác này Trực tiếp bị nó chọc cười. Đem một khối gan heo phóng tới trước mặt nó bồn gốm bên trong. Khá nóng. Chính ngươi thổi một chút. Quả nhiên tiểu ra hỏa này biếu môi ra thổi lên. Cách này nhỏ biểu lộ, vân bất lưu một lần nhìn nhạt một lần. Xem mèo chu môi liền có thể minh bạch. Quả nhiên. Ngươi là nghe hiểu được ta nói chuyện đi ngươi cái tên này. Ta mà nói. Ngươi cũng là mang tính lựa chọn nghe. đúng không vân bất lưu bị nó tức giận đến lại bắt đầu ở trách lên nó tới bất quá tiểu mao cầu hoàn toàn chính là một bộ mắt điếc tai ngơ ra bộ dáng một bên tiểu bạch xà gặp cái này cũng chạy tới há mồm hướng hắn muốn ăn ngươi không thể ăn thịt chín coi như muốn ăn cũng phải chờ ngươi lớn lên chút lại ăn đến lúc đó nếu là không cẩn thận ăn đau bụng thân thể cũng có thể chống đỡ được Ngoan nghe lời hắn vừa nói vừa đưa nó sách về ra lợn rừng bên cạnh để nó tiếp tục ăn heo hơi thịt Ăn xong cơm chưa Hắn đem viên kia tim heo phóng tới bình gốm bên trong hầm Lại dùng một cây đi tới ra Rửa sạch xếp một côn xuyên qua một khối nặng 20 30 cân sườn lợn rán Chống bên đống lửa bên trên nướng Sau đó có lên ốm chút Chuyển thân đi ra ngoài Hắn chuẩn bị đi tòa kia trong rừng trúc đào trúc măng trúc trở về chế tác măng mặn. Măng khô hắn không định làm, vật kia nếu như không có tác dụng xào mà nói cũng không tốt ăn. Mà nếu như muốn xào mà nói còn được có dầu. Trong núi động vật, mỡ luôn luôn rất ít, cho dù là con lợn này giã thịt heo bên trong cũng không có nhiều thịt béo. Đi qua bồi dưỡng trà mầm ruộng ươm bên cạnh lúc, hắn nhìn xuống. Xuống 3 ngày mưa, ruộng ươm bên cạnh hai cái vũng nước đã chứa đầy nước. Bất quá ruộng ươm tương đối cao, cũng không sợ trà mầm bị chết đuối. Hơn 2 giờ sau đó, hắn tùy tiện đào hơn 10 cây măng trúc trở về. Đem măng trồng chất tại trong sơn đồng sau đó. Hắn liền cảm giác nấu măng là cách không cu ly trình. Bởi vì bình gốm không đủ lớn. Mặt khác, chứa măng mặn dùng ốm trúc cũng phải chuẩn bị thêm vài cái. Dùng bình gốm mà nói căn bản không được, hắn liền bình gốm cái nắp đều không có. Vật này nếu là không bị kín bảo tồn mà nói, rất dễ dàng liền sẽ biến chất hư. Mặt khác còn được chuẩn bị chút củi, bất luận là nấu măng, vẫn là đốt đất đều cần. Bất quá lần này hắn không định nhặt củi khô trong rừng cây củi khô đều sắp bị hắn nhặt ánh sáng. Còn như trẻ củi kỳ thật không phải là một việc khó. có lợn rừng răng nhanh loại này sắc bén đồ vật lại thêm bản thân hắn khí lực que củi biến thành một đoạn một đoạn cũng không tính là gì việc khó mà đốn cây mà nói cũng không cần chạy bao xa sơn động phía trên chính là một rừng cây nhỏ sơn giã nhàn vân năm chương 33 có thể làm thành hương liệu thiêu đốt hương một hắn tại bên rừng cây nhỏ bên trên chọn một cái cây dùng lợn rừng răng nhanh thổi mạnh thân cây cuối cùng Kết quả không cạo vài cái. Hắn liền phát hiện. Cái này bị cạo rộng rãi nơi cửa. truyền đến một luồng nhàn nhạt hương thơm. Để cho tinh thần hắn không khỏi vì đó rung một cái. Điều này làm cho hắn không khỏi ngừng trong tay động tác. Nhìn kỹ lên phía trên lá cây. Lá cây rõ ràng không phải là đàn hương một hoặc là hương trương một các loại khoa loại. Mà lại nếu như là cái này hương một. không dùng cạo mở đầu gỗ đều có thể nghe được mùi thơm đây là một cây hắn căn bản không biết hương một bất quá hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái rốt cuộc nơi này là thế giới khác mà lại hắn nhận biết hương một cũng thực sự là có hạn vô cùng nguyên bản hắn liền không có chơi qua hương cái gọi là hương đạo cũng chỉ là tin đồn bất quá như cái gì trầm hương một hàng long một tiểu diệt tử đàn Hương Trương Thụ Hoàng Hoa Lê Toan Chi Thụ Kim Ti Nam Các loại cây này tên cây Hắn nhiều ít có đi chú ý qua Có thể cực kỳ hiển nhiên Cây này khỏa hương một cũng không thuộc Về hắn sợ nhận biết những cái kia cây Nó phiến lá như đầu lưới Khá giống cây táo lá cây Có thể cây này hiển nhiên không phải là một gốc cây táo Nếu như là mà nói Cũng sớm đã nở hoa cũng kết quả Hắn hướng bên cạnh nhìn nhìn Phát hiện loại này hương một sắc thực cực kỳ hi hữu Bên cạnh không có một gốc đồng loại hình cây Hắn cảm thấy mình có thể là đạp vận khí cứt chó Tùy ý chọn một gốc thuận mắt chặt Đều có thể biến thành một gốc hương thụ Thế là hắn thu tay lại Chỉ là leo lên cây Cắt cây to bằng cánh tay cành cây xuống tới Còn như cây này có thể hay không Bởi vì bị hắn cạo mở một đầu khe mà chết đi Hắn không muốn quản. Nếu là chết rồi, vậy liền vừa vặn trực tiếp chặt. Hắn đem cái kia đoạn nhánh cây ném tới phía dưới trên bãi cỏ phơi quay đầu có thể làm thành hương liệu thiêu đốt. Sau đó hắn liền chọn lấy một cái khác cái cây đường kính 3-40cm. Lần này, hắn vận khí không có tốt như vậy, đây là một gốc cực kỳ phổ thông cây. Vây quanh cây này đáy. Dùng lợn rừng răng nanh gãy ra một đầu tràn đầy khoảng 10cm khe sau đó. Hắn đứng dậy. Thi triển ra vô ảnh cước. Đối với nó chính là một trận đạp mạnh. Không vài cái cây to này bị tùy tiện hắn đạp cạc cạc rung động, sau cùng đảo hướng cái kia phiến thảm cỏ xanh. Đón lấy, hắn lại dùng lợn rừng răng nanh đem cây to này đoạn thành từng đoạn dài nửa mét khoảng chừng đầu gỗ. Cái này công trình nhìn rất lớn, có thể theo hắn khí lực tăng trưởng kỳ thật cũng không khó khăn. Lợn rừng răng nanh cứng rắn cùng sắc bén. Căn bản không phải những thứ này đầu gỗ có thể ngăn cản. Chỉ cần không phải hắn dùng sức đi tách ra cái này lợn rừng răng nanh. Lợn rừng răng nanh cũng sẽ không tùy tiện bẻ gãy. Đợi đến trời tối. Cái này một cây ba mươi mấy mét cao lớn cây. đã bị hắn mang thành năm sáu đoạn dài nửa thước trái phải đầu gỗ, còn có không ít cành cây cũng bị hắn cắt đứt. đương nhiên cơ bản đều chỉ là cạo cách một nửa khe, sau đó mấy cước đạp xuống dưới giải quyết. mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, hắn đến bờ hồ rửa mặt một phen trở lại sơn động. trong sơn động sớm đã tràn ngập mùi thịt. tiểu ma cầu đã đem nó sử dụng cái kia bồn gốm kéo đến trước mặt mình, ngồi ngay ngắn ở đó chờ lấy hắn trở về. vân bất lưu gặp cái này không khỏi bật cười tiểu gia hỏa này càng ngày càng có linh tính a hắn đi đến bít lò đá bên cạnh cầm lấy chút muỗng múc hai muỗng canh thịt cho nó liền kẹp mấy khối tim heo phóng tới bồn gốm bên trong sau đó ở trước mặt hắn bồn gốm bên cạnh thả ca hừ uị e e cừ hừ đại lá cây Đem một khối thịt nướng bài phóng ở phía trên. Ăn đi tiểu gia hỏa hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt nó não đại. Xì xì ti. Hết ăn lại nằm tiểu bạch xà cũng chạy tới, hướng hắn há mồm muốn thịt. Tiểu gia hỏa này rõ rệt biến thành một đầu phì trạch rắn thế mà giống như bọn họ, một ngày ba bữa. Vân bất lưu có chút lo lắng nó tiêu hóa không tốt. Nhân tiện nói. Tiểu khả ái. ngươi lại thế này bảo thực xuống dưới liền thật muốn biến thành một đầu rắn mập đêm nay chúng ta nghỉ dừng lại thế nào kết quả nói vừa mới nói xong nó liền nghe răng liền cái cổ phía sau vảy sự đều mở ra sách thế này không nghe lời về sau nếu là biến thành một đầu ngao du đều ngao du bất động rắn mập ta xem ngươi đến lúc đó đụng tới diều hâu làm sao bây giờ vân bất lưu một bên cho nó cạo thịt một bên ở trách Cả đám đều thế này để cho người ta không bớt lo. Còn dám cùng ta nghe rằng. Đơn giản không biết nhân tâm tốt cho nó cắt mấy cây miếng thịt sau đó. Hắn tùy tiện đem bình gốm bên trong canh thịt ngược lại đến bồn gốm bên trong. Cầm lấy thịt nướng gặm. Gặm mấy ngụm thịt nướng sau đó lại uống miệng canh thịt cảm giác đẹp chi chi. Bởi vì tăng thêm không ít gừng hoang dại canh thịt bên trong mùi tanh cũng không nồng đậm. mấy cây miếng thịt nuốt vào tiểu mạch xà bơi tới bò đến trên đùi hắn cái đầu nhỏ tại trên đùi hắn vuốt nhẹ vài cái phản phất giống như là lại hướng hắn mời cưng chiều mời xong cưng chiều nó lại bắt đầu hướng hắn nghe răng muốn thịt được được được ăn được ngươi nhất không nổi mới thôi ngươi cái này nhỏ tham ăn rắn liền cho ăn nó một ít thịt heo sau đó nó mới hài lòng bò đến trên ghế mây nằm sấp vân bất lưu tại ăn xong những cái kia sườn lợn rán cùng tim heo canh sau đó cũng ngồi vào trên ghế mây đi dùng lợn rừng răng nhanh chế tác ốm trúc tiểu mao cầu cũng cùng nhảy đến trên ghế mây tại bên cạnh hắn nằm sấp liên tiếp xuống ba ngày mưa để cho tiểu mao cầu tại trong sơn động qua ba cái ban đêm bây giờ nhìn nó bộ dáng này hiển nhiên cũng không muốn trở về đến trên ngọn cây đi hóng gió So sánh tải trên ngọn cây qua đêm Hiển nhiên là nấp tải cái này trên ghế mây dễ chịu a bận rộn đến nửa đêm Hắn đem chế tác mấy cái ốm chút Từng cái bày ra đến trên vách đồng đào song vách tường nhà bếp bên trong Lại đem tiểu bạc xà ôm trở về nó ô ở nhỏ Miễn cho tải trên ghế mây cùng tiểu mao cầu đánh nhau Từ lúc có ghế mây sau đó Trên vách đồng cái kia ô ở nhỏ Đối với tiểu bạch xà kỳ thật đã không có lực hấp dẫn gì Bình thường lúc ngủ sau đó tiểu bạch xà đều sẽ chui vào trong ngực hắn sưởi ấm Ban ngày thời điểm nó trên cơ bản liền vùi ở trên ghế mây bất động Mặc dù nó cũng thuế qua hai da Có thể vân bất lưu đều chưa từng nhìn thấy Cũng không biết nó tránh chỗ nào lột xác đi tới Lại đem lột ra tới ra ném dâu Tóm lại cái này tiểu bạch xà chính là một đầu hết ăn lại nằm tùy hứng ngạo kiều rắn. Ngày thứ hai. Vân bất lưu rửa mặt xong sau. Tùy tiện cắt 4 năm cân thịt heo ném bình gốm bên trong. Sau đó rót đầy nước. Nhóm lửa chậm rãi nấu chín. Tiếp lấy cầm vài cây cây gỗ bén nhọn. Gỗ bén nhọn chế tác kỳ thật rất đơn giản. Chính là đem một đoạn gỗ chắc dùng hỏa thiêu. tiếp lấy dùng to đá đi mài. cuối cùng đem một côn đỉnh đầu mài thành lưới búa hình dáng. vật này dùng để trẻ củi là tốt nhất dùng. dùng lợn rừng răng nhanh tại đầu gỗ thiết diện bên trên gầy ra một đường nhỏ. đem gỗ bén nhọn chống đỡ tại may bên trên. sau đó nắm tàn đá nện gỗ đỉnh nhọn mang. không vài cái. gỗ bén nhọn liền đem đầu gỗ chen rách. Trước đó hắn bổ những cái kia cây khô thời điểm đều là làm như vậy. Vừa bắt đầu thời điểm, hắn dùng là hòn đá, thế nhưng tàn đá nện hòn đá, hòn đá rất dễ dàng hủy hoại. Sau đó đổi dùng gỗ bén nhọn, hết thảy liền dễ làm nhiều. Dùng cả ngày thời gian. Hắn mới đưa những thứ này đầu gỗ toàn bộ bổ ra thành quỷ lửa. Sau đó gấp thành lớp kín quỷ tường. Chờ phơi khô sau đó lại chuyển về sơn động. Vung cả ngày tản đá, bổ một ngày quỷ lửa cũng không để cho hắn cảm thấy có bao nhiêu mỏi mệt. Thế là hắn quyết định ban đêm thêm luyện một đoạn thời gian. Đem chính mình giày vò đến sức cùng lực kiệt sau đó. Hắn mới nằm đến giường đất bên trên nghỉ ngơi. Sơn giã nhàn vân năm chương 34 thiêu sứ. Giang trà sáng ngày thứ hai lên. Đều không cần tiểu mau cầu giúp hắn điện liệu. Vân bất lưu liền đắt lại sinh long hoạt hổ đất đầu nhập hôm nay sinh hoạt trong đó. Hôm nay mục tiêu chính là giang trà phơi trà, sau đó nung bồn gốm gốm chén. Bất quá hôm qua mới vừa que củi bổ tốt, khẳng định không thể dùng, vẫn là phải đi trong rừng tìm chút củi khô trở về. Chờ hầm lên thịt. Hắn đi núi cao phía sau tòa kia trong rừng cây có một bó lớn củi khô trở về. Bình gốm bên trong nước vừa mới đốt lên không bao lâu. Hắn dự định trước sèn luyện một đợt Một hồi trở lại ăn điểm tâm Tới trước cái phi nước đại bắn vọt 5.000m 5.000m khoảng cách nhìn có vẻ như rất xa Nhưng ở mảnh này thảm cỏ xanh bên trên Cũng chính là dọc theo ngoài đồng vách núi phía dưới đi tới đi lui chạy 10 vòng mà thôi Lấy hắn hiện tại bắn vọt tốc độ trên cơ bản 4 phút liền có thể hoàn thành nhiệm vụ Điên cuồng bắn vọt phía dưới Trái tim nhảy lên kịch liệt. Điên cuồng kích thích thân thể của hắn. Có thể cái này cũng không vượt ra ngoài thân thể của hắn phụ tải. Chỉ là để cho hắn cảm thấy có chút choáng đầu hoa mắt. phô hấp tựa như kéo ốm bể. Khó chịu cảm giác điên cuồng kích thích hắn thần kinh. Nhưng hắn vẫn là chịu đựng. Mấy ngày qua, hắn thỉnh thoảng dùng loại phương thức này kích thích chính mình đối với cái này đã thành thói quen. Nghỉ ngơi ba phút. chờ đợi nhịp tim dần dần bình phục lại hắn lại bắt đầu tập chống đẩy liên tiếp sâu ngồi xổm thêm nguyên địa lên nhảy chờ đến đem chính mình mệt mỏi đến choáng đầu hoa mắt sau đó hắn mới dừng lại sau đó mang theo loại này muốn nôn mửa choáng váng cảm giác làm lấy dây chẳng kéo rũi loại này đánh vỡ cực hạn phương thức xèn luyện kỳ thật rất dễ dàng tổn thương thân thể Có thể vân bất lưu cảm thấy mình thân thể đã biến gì Cùng lắm thì một hồi để cho Mao cầu thêm điện giật trị liệu vài cái. Kéo dối kết thúc, chú ý tiểu Mao cầu tới, gọi hắn thi triển điện giật chửa trị pháp. Nằm trên mặt đất run rẩy mấy phút sau, hắn tùy tiện một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng bò lên. Cái này trên cơ bản đã là tiểu Mao cầu mỗi sáng sớm nhất định trải qua sự tình. Là lấy hiện tại đã không cần phân bất lưu lại mang theo nó cái đuôi lắc lư. Bữa sáng kết thúc. Hắn đem hong khô đất bình đất chém đất lô mấy người. Đem đến trước kia thiêu xứ cái kia hố nhỏ trước. Đem chuẩn bị ký càng cỏ khô trải ra đáy hố. Lại đem những cái kia thổ chí thưởng thức để lên. Dùng cỏ khô nhồi vào đất khí sau đó. Lại tại bề ngoài tăng thêm một đống quỷ khô. tiếp lấy dùng cỏ khô đắp lên củi khô phía trên lại dán lên một tầng bùn nhão bịt kín lên chờ châm lửa đốt tới rừng rực sau đó hắn mới đưa châm lửa miệng phong lên trở lại sơn đồng sau đó hắn đem những cái kia màu trà xanh thu vào giỏ trúc lại đi cái kia lớn nhất bình gốm bên trong lấp trúc cho than ôm đến bờ hồ dùng cho than đem bình gốm bên trong dầu mỡ rửa đi rửa sạch sau đó Hắn chứa một bình gốm nước sạch ôm trở về đến Sơn Động. Lại đem cối đá bên trong thả hai ngày nước rửa qua. Đem bình gốm bên trong nước sạch đổ vào cối đá. Sau đó nhóm lửa đốt lò. Chờ đem bình gốm bên trong trình độ thiêu khô. Hắn đưa tay luồn vào bình gốm bên trong. Cảm thụ phía dưới bình gốm bên trong nhiệt độ. Sau đó triệt hồi củi lửa. Lưu lại lửa than. Lần thứ hai cảm thủ phía dưới bình bên trong nhiệt độ sau đó. Hắn đem giỏ trúc bên trong màu trà xanh đổ một bộ phận đến bình gốm bên trong. Cầm một cây phiến trúc tại bình gốm bên trong quấy lên. Không bao lâu. Lốp ba lốp bút thanh âm liền từ bình gốm bên trong truyền đến. Đồng thời còn có một luồng lá trà đặc thủ mùi thơm. Cùng một chút xíu. Cách này trình tự. Cũng là thủ công giang trong trà hơ khô thẻ tre. Mắt chính là dùng nhiệt độ cao bỏ đi lá trà bên trong thanh khí. Để cho lá trà mùi thơm chậm rãi phát ra. Đem màu trà xanh rang đến cảm giác không sai biệt lắm quen sau đó. Hắn dùng da thỏ đệm lên bình gốm vách tường. Đem bình bên trong rang quen thuộc màu trà xanh ngược lại đến da hưu bên trên. Mở ra mát. Bất quá da hưu quá nhỏ, mát sinh màu trà xanh thời điểm còn tốt, không quan trọng. Thế nhưng mát cái này vừa rang đi ra ai màu trà xanh cũng có chút không đủ. Lúc này nhất định phải đem màu trà xanh bên trong nhiệt khí xua tan. Nếu không màu trà xanh đốt thành màu đỏ. Hương vị sẽ không tốt. Thế là hắn đành phải tạm thời ngừng lại. Hai tay xâm màu trà xanh. Nâng cao. Buông ra. Để cho màu trà xanh tự nhiên rơi xuống tại gia hưu bên trên. Dùng cách này tới để cho màu trà xanh càng nhanh bay hơi ra nhiệt khí. Như thế như vậy, khi hắn đem tất cả màu trà xanh rang xong đã là hơn một giờ sau đó sự tỉnh. Chờ quen thuộc màu trà xanh mát đến không sai biệt lắm sau đó. Đem tất cả màu trà xanh đều đưa đến một tấm da hươu bên trên. Dùng tay xoa bóp màu trà xanh. Đây là rang trà bước thứ hai. Xoa nắn. Xoa nắn còn có lạnh nhào nặn cùng nóng nhào nặn phân chia Bất quá vân bất lưu hái trà lá non Cho nên dùng lạnh nhào nặn tương đối tốt Cũng chính là lành lạnh nhào nặn Dạng này không dễ dàng hình thành mảnh vụn Xoa nắn quá trình này chính là đem lá trà bên trong nước trà nhào nặn đi ra Thấm vào lá trà mặt ngoài Gia tăng lá trà hương vị Khiến cho lại càng dễ ngâm Đồng thời, đây cũng là thu nhỏ lá trà thể tích, lại càng dễ tồn trữ. Bước thứ ba chính là khô khan, khô giáo có hong khô cùng tự nhiên phơi khô. Hong khô cần hong khô công cụ, cho nên phương pháp tốt nhất chính là phơi khô. Đối với giang trà, vân bất lưu không có chút nào lạ lắm, hắn quê quán liền có không ít trà núi. Dùng da hưu bọc lấy nhào nặng trà ngon lá, cầm tới trước sơn động đem lá trà tại da hưu bên trên mở ra phơi. Bởi vì ra hưu diện tích không đủ lớn chỉ có thể vung đến tương đối dày chút Kể từ đó dự đoán muốn bao nhiêu phơi mấy ngày mới thành Chờ phơi xong lá trà lại là chuẩn bị cơm trưa thời điểm Cơm trưa sau đó hắn hơi nghỉ ngơi đến ngoài động đối với lá trà tiến hành phơi Sau đó cầm lên lợn rừng răng nanh chuẩn bị bắt đầu chặt trúc chế tạo phòng trúc Phòng trúc hắn không có che lại Không có gì đầu mối Chỉ có thể tưởng tượng thấy. Dùng che thổ một nhà ngói phương thức tiến hành. Một thổ nhà ngói hắn đương nhiên cũng không có che lại. Thế nhưng hắn gặp qua. Bởi vì hắn quê quán liền có thật nhiều thổ một nhà ngói. Nhà hắn tòa kia đều có năm mươi mấy năm lịch sử. Già hơn một tòa. Có hơn hai trăm năm lịch sử. Bất quá tòa kia hắn ra môn chỉ chiếm một gian. Bởi vì kia là phu nhân công cách kia một đời truyền thừa. Hôm nay đã sớm không thể ở người. Che gỗ phòng ở cần dùng đến gỗ sao gỗ chuẩn những vật này còn được dùng đến lưới búa đào cố các loại. Đối với Vân Bất Lưu mà nói, những thứ này đều quá phức tạp, quá dườm dà. Mà lại, hắn còn thiếu khuyết công cụ, muốn chế tác một tòa phòng trúc độ khó đến lớn đến bao nhiêu. Bất quá hắn ngược lại không lo lắng, cũng không nóng này, thực sự không được, còn có thể tiếp tục ở sơn động Hắn muốn tạo một tòa phòng trúc chính là vì cải thiện một chút chính mình ở lại hoàn cảnh. Đồng thời cũng là khiêu chiến một chút tự mình đồng thủ năng lực tìm cho mình chút cảm giác thành tựu. Nếu không mà nói, hắn hoàn toàn có thể đi trong núi rừng thăm dò, đi cùng những mánh thú kia nhóm chiến đấu. Đương nhiên, loại sự tình này về sau hắn sẽ đi làm. Hiện tại hắn còn được lại luyện luyện. Miễn cho đụng phải chút lời hại chút mánh thú... Liền bị dọa đến không dám động đậy Bắp thịt cứng ngắc, Chính xác sụt giảm Điểm ấy hắn tại đụng phải đầu kia cử hình báo đốm Thời điểm trải nghiệm nhất là khắc sâu Hắn chuẩn bị chế tạo một tòa nhà sàn Đắp lên hai thành Tầng hai làm phòng ngủ Một tầng làm đại sảnh cùng phòng bíp Thậm chí còn đến lồng cây phòng chứa đồ phóng tạp vật Treo chân có thể lồng cao chút Lại lồng cây sân thượng còn có thể lồng hai tấm giản gì ghế trúc đặt ở trên sân thượng dùng để nằm dựa vào đến lúc đó nằm tựa ở sân thượng trên ghế trúc thưởng thức trà nghe hương ngắm sao xem mặt trăng Ngắm lại loại này nhàn nhã sinh hoạt hắn đã cảm thấy một trận hài lòng mà loại cuộc sống này cần chính hắn đi chế tạo trà có hương có chút lâu cùng ghế trúc chúc, chúc bàn mấy người còn cần hắn cố gắng trong lòng yên lặng đánh lấy nghĩ sẵn trong đầu Sau đó chạy đến trúc bên trong chọn lấy ba khỏa lớn nhất cây trúc. Đường kính có 15-16cm, cao tới hơn 20m. Dọc theo đáy, dùng lợn rừng răng nanh cạo lộng, chờ đem ba khỏa cây trúc cạo gãy. Loại bỏ cành trúc, khiêng về trước sơn đồng trên đồng cỏ sau đó. Vân bất lưu lại từ trong đó một cây lớn nhất cây trúc đáy chặn lại một đoạn mọc ra khoảng một 10-50 cọc trúc. Hắn đem cọc trúc cuối cùng dùng lợn rừng răng nanh cạo bén nhọn. Sau đó dùng một côn đem trúc chủ bên trong đoạn trúc toàn bộ đâm xuyên. Biến thành một cây dài một thước dưới trái phải trống giống ốm trúc. Sau đó, hắn cần chọn một khối địa phương xây cất phòng trúc. Sơn giã nhàn vân năm chương 35 canh rắn. Chế tạo trúc lâu hắn không có ý định chọn cách hồ quá gần địa phương. Bởi vì hắn còn không rõ ràng lắm tòa hồ lớn kia rốt cuộc có không có ẩn dấu đi đại quái thú. Có hay không nguy hiểm cho nên tốt nhất vẫn là chọn tới gần sơn lâm bên này. Mặc dù sơn lâm phía sau, tòa kia đại sơn lâm bên trong cũng có đại hồ qua lại. Nhưng cái kia hai đầu đại hồ trên cơ bản sẽ không chạy đến hồ lớn bên này. Hắn tại trước sơn đồng khoảng 10 mét địa phương chọn miếng đất, sau đó nhổ phía trên cỏ xanh. Không nghĩ tới thế mà tại trong bụi cỏ đụng phải một đầu sáu bảy cân thái hoa xà. Thái hoa xà nhìn thấy nó thời điểm. Cực kỳ hung mãnh mà nhít miệng nghe răng. Hướng hắn đánh tới. Tay hắn dối ra. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay. Một bàn tay đập vào đầu này thái hoa xà trên đầu. Đầu này thái hoa xà não đại trực tiếp bị đánh vào trong sân cỏ. Bị đập cách nát nhừ. Hắn mừng khấp khởi mà mang theo có nặng năm. sáu cân thái hoa xà chạy đến bờ hồ mổ Dùng cốt đao chém tới đầu rắn Lột ra đi bẩn sau đó Hắn tùy tiện mang theo thịt rắn cùng mật rắn trở về Đem thịt rắn cuộn tại bình gốm bên trong Thêm nước thêm gừng hoang dại Tái sinh lửa hầm bên trên Mặc dù tiểu bạch xà cũng là rắn Có thể đối với vân bất lưu giết thái hoa xà cử động Cũng không có gì quá kích cử động Thậm chí còn chạy tới đòi hắn thái hoa xà thịt ăn Đối với cái này Vân Bất Lưu cũng không cảm thấy kỳ quái Tại trong núi rừng Thường có đại xà ăn tiểu xà Loại chuyện này phát sinh Bất quá lấy tiểu bạc xà Không đến dài một mét thân thể Khẳng định ăn không được thế này đại thái hoa xà Nhưng nó có thể để cho Vân Bất Lưu đem thịt rắn Xé thành một đầu một đầu đút cho nó Bất quá nghĩ đến thịt rắn Đã ở cuộn tại bình gốm bên trong Hắn vẫn là lựa chọn đưa nó vô tình đuổi đi Đừng ham ăn Ban đêm cho ngươi thịt ăn Hiện tại ta phải đi làm việc Đây mới là cho ngươi lưu Hắn nói đem viên kia mật rắn ném cho nó Tiểu bạch xà dối ra não đại Liền há mồm tiếp nhận Hướng bếp lò đá bên trong nhồi vào củi lửa sau đó Hắn tùy tiện chạy về bề ngoài thảm cỏ xanh bên trên Chỉnh ra một khối dài rộng ước khoảng 6 7 mét diện tích, coi như trúc lâu chủ thể. Còn như trúc lâu lộ ra ngoài đài, chờ trúc lâu che lại sau lại xây cũng được. Hắn thậm chí nghĩ đến, chờ sân thượng xây xong sau đó. Tại sân thượng phía dưới đào một cái ao, lại dùng cây trúc từ sông lớn bên kia đem nước chảy dẫn tới bên này. Dạng này không chỉ có lấy nước thuận tiện, tắm rửa cũng thuận tiện, còn có thể bơi lội, nuôi cá các loại. Trong hồ lớn nước nhìn như trong veo, nhưng kỳ thật cũng không tính sạch sẽ. Nếu như không phải là trong hồ lớn nước là lưu động, mà trong hồ cũng có cá hồ. Còn có những cái kia bầy Nga thôn ngốc xuống mà nói. Hắn cũng không dám tùy tiện đem những cái kia động vật nội tạng hướng trong hồ ném. Là lấy, đem nước sông dẫn tới uống rửa mặt, vẫn là trong lòng của hắn ý nghĩ. Trước kia cảm thấy không cần thiết phiền toái như vậy. Cảm thấy không cần nhiều thời gian dài liền có thể rời đi. Thế nhưng hiện tại, tương lai có cơ hội đi bờ hồ bên kia mà nói. Còn có thể qua bên kia đào chút liên ngấu hoang tới trồng đến ao bên trong. Đương nhiên, lúc kia nếu như hắn còn không hề rời đi nơi này nói. Nghĩ tới những thứ này, hắn liền nghĩ sớm ngày đem tiểu trúc lâu đắp kín. nhổ xong cỏ sau đó, hắn liền chạy về sơn động. hướng lò ngọn nguồn thêm mang quỷ lửa tiếp lấy trở lại khối kia trên đồng cỏ dùng một côn bắt đầu đào hố đào sâu hơn một mét yêu nguyên không nhìn thấy dưới nền đất đất cứng thế là hắn cầm qua cái kia ốm trúc đem ốm trúc cắm vào trong hầm cùng sử dụng khối kia hắn dùng để trẻ quỷ làm thạch chùy dùng hắc thạch đập ốm trúc đầu mút theo hắn mà không ngừng đập ốm trúc chậm rãi hướng lòng đất chui vào dùng thạch chùy chùi hơn mấy lần hắn đều muốn lay động hoạt xoay tròn một chút cái kia ốm trúc không bao lâu ốm trúc chìm xuống tốc độ trở nên chậm hẳn là đụng phải lòng đất đất cứng gặp cái này hắn mới đưa ốm trúc từ lòng đất rút ra sau đó dùng một sợi dây thừng đo xuống phát hiện hắn đào hố tăng thêm ốm trúc đánh ra tới động có hai mét mười chiều sâu Hắn đem một cây cây trúc khiêng tới đối với cái kia bị hắn đánh ra tới cái hố cắm xuống đi. Sau đó ôm cây trúc dùng sức hướng xuống cắm. Thẳng đến cây trúc vào động không sai biệt lắm có 2m12. Rốt cuộc không phải xuống dưới sau đó. Hắn mới dừng lại. Cũng hướng cái hố bên trong lớp tàn đá. Đem hố lấp đầy. Lúc này, mặt trời chiều ngã về Tây. Gió đêm mang theo ấm áp. Phất qua mặt hồ. Phất qua bụi cỏ. Phật trên người người. Lập tức tùy tiện đem người lười ý một chút cho nhấc lên. Đem cái hố lấp động. Liền đẩy phía dưới cây trúc. Phát hiện cực kỳ vững chắc sau đó. Hắn mới dừng tay ghét thúc công việc. Sau đó cảm thụ phía dưới tà dương Mỹ Hảo. Đến bờ hồ rửa mặt một cái. Trực tiếp quay lại sơn động. Đem phơi nửa trà khô lá thu nạp. Sách về trong động, Ngày mai lại phơi Bữa tối là hầm canh rắn thêm lợn rừng thịt nướng Canh rắn cực kỳ ngọt Không có mặt khác gia vị Nguyên chấp nguyên vị Thèm ăn tiểu mao cầu đều so bình thường ăn hơn 2-3 lạng thịt So sánh thịt heo rừng đúng là thịt rắn càng thêm mỹ vị Vân bất lưu dự đoán tiểu mao cầu bình thường thực đơn bên trong hẳn là có loài rắn Nếu như không phải là tiểu bạch xà có thể phóng độc mà nói. Không biết nó có thể hay không vùng trộm đem tiểu bạch xà ăn hết hắn không khỏi nhìn về phía tiểu bạch xà. Nghĩ thầm. Như thế kỳ gì tiểu xà. Cũng không biết nó thịt ngon không thể ăn ăn sau đó. Không biết sẽ có hay không có cái gì hiệu quả thần kỳ tựa hồ là cảm thấy vân bất lưu tràn đầy áp ý ánh mắt. Tiểu bạch xà hướng hắn mở ra miệng nhỏ cùng vảy sự. lộ ra nhỏ răng nanh khù khổ đừng kêu ăn ngươi thịt đi bữa tối sau đó một người một rắn một thú lười biếng ngồi tại trên ghế mây thổi gió đêm thổi xe gió đêm sau đó hắn tại ghế mây bên cạnh điểm trồng chất đống lửa liền đống lửa chế tác ốm trúc đồng thời đem mặt khác chế tác tốt ốm trúc phóng tới cảnh đống lửa cháy đỏ hắn không dám để cho những thứ này ốm trúc tới gần quá hỏa diễm. Cũng không dám đưa chúng nó xuất ra đi phơi. Sợ ốm chút nước ra. Tại làm ra ba cái ốm chút sau đó, hắn cảm thấy trời tối ngày mai có thể bắt đầu chế tác măng mặn. Ngày thứ hai lên, lại là một ngày nắng đẹp. Xèn luyện sau nửa giờ. Hắn chạy đến bờ hồ rửa mặt. Nhìn thấy trong hồ những cái kia nổi trôi quỷ khô. Hắn tiện tay nhặt lên bờ hồ cục đá. Hướng trong hồ tung bay quỷ khô đập tới. Đầu kia bị đập trúng quỷ khô bị kích thích, không khỏi quay đầu há mồm, mang theo rầm rầm tiếng nước. Tại không có cảm giác đến có cái gì địch thủ ở bên cạnh lúc, liền khôi phục bình tĩnh. Vân bất lưu gặp cái này cười trộm lên, liền nhặt lên cuộc đá, hướng những cái kia quỷ khô nhóm đập tới. Bất quá lần này hắn dùng không phải là tay phải, mà là tay trái. Quả nhiên, tay trái độ chính xác muốn so tay phải kém hơn mấy cái cấp bậc. Nghĩ đến chính mình muốn tìm di chuyển mở huấn luyện chính xác, hắn dứt khoát liền đem những thứ này quỷ khô nhóm lấy ra luyện tập. Bất quá hắn chủ yếu vẫn là luyện tập tay trái, tay phải hắn chính xác vượt xa tay trái. Lại qua nửa giờ, hắn mới trở về giải quyết bữa sáng. Bởi vì hắn tay trái chính xác cực kỳ có hạn. những cái kia quỷ khô nhóm hung tính cũng không có bị hắn triệt để kích phát ra đến. Cũng không có dâu cây quỷ khô muốn vọt tới bờ hồ cùng hắn liều mạng. Coi như ngẫu nhiên bị cục đá đập trúng. Nhiều nhất chính là quay thân há mồm khẽ cắn. Tại không có phát hiện có cái gì địch thủ sau đó. Mới chìm đến trong nước tránh một chút. Vân bất lưu cảm thấy. Về sau hoàn toàn có thể dùng bọn da hỏa này tới luyện tập. Bọn chúng da dày thịt béo không sợ nện. Không giống những cái kia bảy Nga thôn ngốc súng. Không cẩn thận một tàn đá đi qua liền treo. Nếu là treo ở bờ hồ thì cũng thôi đi. Chính mình còn có thể nhặt về đi cơm canh dừng lại. Nhưng nếu như treo ở trong hồ. Cũng chỉ có thể vô cớ làm lợi những cái kia của khô nhóm. Bữa sáng sau đó. Hắn đi tới khối kia trên đồng cỏ. Dùng ánh mắt liếc nhìn. Tùy tiện tại một bên khác cách xa nhau có khoảng 6 mét địa phương. Dùng một côn đào canh hố. đào sâu hơn một mét sau đó, hắn đem cái kia dài trời cao bên trong ốm trúc hướng trong hầm cắm, dùng khối kia hắc thạch nện ốm trúc đầu trên, không bao lâu ốm trúc ở giữa tùy tiện có bùn đất hướng lên bốc lên, như thế như vậy, hắn rất nhanh liền đem cái thứ hai trúc chủ reo xuống, hai cây trúc chủ reo xuống sau đó, hắn liền bắt đầu tính toán, sáu mét cưới sáu mét lớn nhỏ, cần dưới đất đánh vào bao nhiêu cây cọc trúc vì lý do an toàn. Hắn quyết định thêm đánh chút cọc trúc xuống dưới, cách mỗi 1 mét 5 liền đinh một cây cọc trúc xuống dưới. Một loạt năm cái mà nói, năm ship hàng chính là 25 cây. Đây là một cái không cu ly làm số lượng, một ngày thời gian hắn cũng mới gieo xuống không đến 10 cây. Ban đêm trở lại sơn động, chỉnh lý xong bữa tối sau đó Hắn liền bắt đầu nấu măng chế măng mặn. Sơn giã nhàn vân năm chương 36 chế măng mặn. Huyền không cơ cấu chế măng mặn cũng không khó khăn. Đem măng chút cắt miếng. Ném trong nồi đun sôi. Sau đó vớt ra. Đem nước loại bỏ rơi lần nữa bình chứa. Chứa một tầng vung một tầng muối. Cũng đem ép chặt. Bịt kín là được. mặc dù hắn có bình gốm có thể muốn bịt kín bình gốm lại rất không có khả năng là lấy hắn lựa chọn dùng ốm trúc để thay thế đến lúc đó chỉ cần tải ốm trúc ốm che chỗ nối tiếp xoa một tầng bùn nhão là được nghĩ đến măng mặn vân bất lưu tùy tiện phát hiện chính mình cực kỳ hoài niệm cơm trắng hắn đã có rất dài một đoạn thời gian không có ăn được cơm trắng trước kia tại gia tộc ăn măng mặn thời điểm hắn thích nhất Chính là dùng nhà mình những đỏ khúc rượu gạo tới đến măng mặn bên trên. Thêm chút mỡ heo. Vung chút muối cùng bột ngọt. Liền như thế hấp một chút. Nghĩ đến cái kia cố mê người hương vị, hắn liền càng phát ra tưởng niệm cơm trắng. Có thể nghĩ đến thế giới này không nhất định có cơm trắng, hắn liền một trận buồn vô cớ. Cho măng chúc lột ra, dùng cốt đao gọt sạch dính lấy bùn cuối cùng, sau đó phóng tới ra hưu bên trên cắt khối. Cắt thành từng mảnh từng mảnh sau đó, phóng tới bình gốm bên trong nấu. Măng trúc mới nấu rơi 10 cây, liền đát làm ra bảy ốm măng mặn. Vân bất lưu cảm thấy, nhiều như vậy dự đoán hắn ăn một năm đều ăn không hết. Thế là còn lại những cái kia măng trúc. Hắn không định nấu. Giữ lại làm rau xanh ăn. Dù sao không đem măng ra lột đi mà nói. Còn có thể lần nữa tồn mấy ngày. Ngày thứ hai tại rèn luyện sau đó, hắn tiếp tục trồng cọc trúc. Lại dùng hai ngày thời gian, hắn cuối cùng đem những cái kia cọc trúc trồng xong. Vì để cho những thứ này cọp trúc có thể lại thêm vững chắc một ít. Hắn lại dùng một ngày thời gian. Dùng một ít trúc đuôi mánh trúc tăng thêm dây cỏ. Đem những thứ này cọc trúc dùng từng cái hình tam giác liên tiếp. 25 cây trụ trúc bên trong. bốn góc bốn cái. Cùng ở giữa sớm nhất treo xuống hai cây trụ chính là cao mười mấy mét. Mặt khác hai mươi ba cây đều là cách mặt đất chừng hai mét độ cao. Những thứ này cọc trúc đánh tốt sau đó, Vân bất lưu không có vội vã trải tầng thứ nhất bè tre sàn nhà. Hắn trước kia xưa nay không biết rõ đánh như thế nào tạo một tòa phòng trúc. Đây đều là chính hắn nghĩ ra được chiêu. Lấy hắn cảm thấy có thể thực hiện phương án. Yên lặng chế tạo. Hắn thấy... Chế tạo treo chân tầng cũng không phải là khó khăn nhất Chân chính khó khăn là như thế nào chế tạo tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai Tầng thứ nhất phía dưới là treo chân tầng Phía dưới có bao nhiêu cây ra cố trụ trúc cũng không đáng kể Không có ảnh hưởng gì Có thể tầng thứ hai cần phải có cũng đủ hoạt động không gian Nếu như cây cột nhiều, người ở bên trong hoạt động khẳng định cực kỳ không tiện Nhưng nếu là trụ trúc ít Vững chắc trình độ khẳng định cũng không đủ. Thế nào cam đoan tại cũng đủ vững chắc điều kiện tiên quyết. Tận lực giảm bớt trèo chống chủ chúc Cam đoan lớn nhất hoạt động không gian. Chính là hắn cần suy nghĩ sự tình. Bạn đêm. Hắn dùng mới nấu chế ra gốm chén ngâm vừa thu lại lá trà. Dùng nung đi ra chút lư hương đốt lấy từ hương thủ trên cành cạo tới hương một phấn. Một thời gian, loại kia không biết hương một mùi thơm ngát. trong động tràn ngập loại mùi thơm này có chút cùng loại đàn hương có thể so đàn hương muốn nhạt bên trên rất nhiều cũng không biết có phải là hắn hay không dùng số lượng tương đối ít duyên cớ hôm trước buổi sáng đồ gốm nung liền kết thúc gốm chém thành công hai cái đốt hương phấn dùng lưu hương thành công một cái bình gốm cùng bồn gốm cùng nắp bình phân biệt thành công một cái chút lư hương chính là một cái chén nhỏ thêm cái tre đắp lên đâm vài cái lỗ đơn giản thô bạo có thể thực dụng hôm nay những cái kia lá trà cũng rơi khô bị hắn thu được hong khô trong ốm trúc trọn vẹn thu bốn cái ốm trúc tiết kiệm một chút bong bóng mà nói pha được hơn nửa năm hẳn là không có vấn đề ngồi tại trên ghế mây nghe mùi thơm ngát lột lấy tiểu bạch xà cùng tiểu mao cầu hắn hạn vào trầm tư hắn không phải là ngành kiến trúc tốt nghiệp đối với kiến trúc một loại tri thức biết rất ít, bất quá bình thường lên mạng thời điểm, cũng nhìn qua một ít cơ học cơ cấu bức tranh. sau cùng, hắn lựa chọn sử dụng cây trúc co giãn làm một cái huyền không cơ cấu thiết kế. nghĩ thỏa sau đó, hắn buông ra tiểu bạch xà cùng tiểu mao cầu, nâng lên trà xanh cạn nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy thần thanh khí sàng, ấm áp nước trà. Mang theo một chút đắng chát hương vị tại vị giác bên trong tỏa ra ra. Nhưng ở cuối cùng, nhưng lại có một tia ngọt dư vị, làm cho người dư vị vô tận. Cũng có thể là là thế này thời gian dài đến nay. Hắn trên cơ bản đều là ăn thịt nguyên nhân đi hắn luôn cảm thấy đây là hắn cho đến nay. Uống qua uống ngon nhất trà. Uống xong trà. Hắn đứng dậy. Cho tiểu mau cầu đắp lên một tấm da thỏ. Sau đó ôm tiểu bạch xà hướng trên giường một nằm Rất nhanh liền tiến nhập mơ mộng Mỗi sáng sớm lên đều có thể phát hiện tiểu bạch xà cuộn ở trên người hắn Hắn đã thành thói quen Nếu là ngày nào đó lên không có phát hiện nó Dự đoán nó có thể còn muốn kỳ quái đâu là lấy Hắn cũng liền không tại đưa nó ôm trở về nó ô nhỏ Ngay kế tiếp bữa sáng sau đó vân bất lưu lại một lần nữa thêm trồng sáu cái chỗ trúc cái này sáu cái chỗ trúc liền trùng tại cái kia dài nhất 6 cái chỗ trúc bên cạnh bất quá so cái kia dài sáu cây muốn ngắn đến nhiều bởi vì bọn chúng là dùng tới trèo trống lầu hai trúc lương tất cả đều hướng vào phía trong uốn lường gieo xuống sau đó đưa chúng nó cuối cùng trói đến một khối dùng cho gia cố chờ cái này sáu cái chỗ trúc gieo xuống sau đó Hắn lại dùng năm cái cây trúc hướng ngang cố định tại năm xếp hàng cọc trúc làm tiếp ngưỡng cửa. Cố định những thứ này dùng để làm ngưỡng cửa cây trúc cũng rất đơn giản. Dùng nhỏ một côn cắm vào cọc trúc bên trong. Lại dùng nung bình gốm lưu lại cứng rắn bùn tấm vào trong đó cố định trụ nhỏ một côn. Những thứ này đốt quá cứng bùn sẽ không. Mang theo trứng trùng miễn cho cây trúc quá sớm bị côn trùng đục hỏng. Sau đó lại dùng dây thừng đo phía dưới cụ thể khoảng cách dùng lợn rừng răng nanh cho những thứ này trúc lương khoan. Lỗ thủng lớn nhỏ cùng nhỏ một côn lớn nhỏ bảo trì nhất trí. Khiến cho nhỏ một côn cắm vào trúc lương trong lỗ thủng sau đó. Sẽ không dễ dàng lay động. Chờ trúc lương trên kể về phía sau, liền lấy hơi mỏng nan trúc chói chặt lại trúc lương để mà ra cố. Làm những thứ này trúc lương đều bắt tốt sau đó. hắn lại đem một cây cắt thành hai phần cây trúc trục tại những thứ này trúc lương phía trên. líp nha líp nhíp trải lên một tầng. mỗi một khối đều dùng nan trúc tiến hành buộc chặt ra cố. sau đó lại tại phía trên dùng phiến trúc hướng ngang trải lên một tầng. những thứ này phiến trúc tất cả đều dùng trúc đinh cố định tại mấy cây nhánh trúc phía trên. khiến cho giống như bè tre đồng dạng trở thành một mảnh chỉnh thể. sẽ không dễ dàng di chuyển. Cái này dườm ra công trình, hao phí hắn mười mấy ngày thời gian. Dòng dã hơn nửa tháng. Hắn liền chế tạo ra một khối kiên cố trúc đài. Cùng hắn mà nói. Cũng coi như được là thành tích nổi bật. Dấm tại trúc đài bên trên, hắn lắc lắc, phát hiện trúc đài không trúc sức mẻ. Đối với mình kiệt tác, vân bất lưu rất hài lòng. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ cho trúc lâu tầng thứ hai giá lương. hắn chuẩn bị đem trúc lâu một tầng lồng cách khoảng 4 mét độ cao. sau đó dùng dây thừng số lượng tốt cách này chiều dài. tại bốn cái góc chùa cùng hai cây trụ chính bên trên làm tốt tiêu khí. hắn chọn dựa vào sơn động cách kia phương làm lớn cửa. mặt sau làm ngoài trời trúc đài. cửa chính bên kia ở giữa không có trụ chính trèo trống. hắn trước hai cây dài 3 mét cây trúc làm cột cửa. trước tiên ở phía trên trên kể một đầu xà ngang. dùng nan trúc cột vào góc đối góc trụ bên trên lại dùng hai cây cột cửa trèo trống xà ngang đối diện sân thượng bên kia cũng như thế pháp bảo chế sau đó lần nữa tại trụ chính cùng cái thứ nhất cột cửa ở giữa trên ghế một đầu trúc lương cùng sử dụng cái kia cùng góc trụ buộc chung một chỗ vốn lượn trụ trúc làm đỉnh trụ đè vào đảo này xà ngang ở giữa hắn dùng loại này huyền không thiết kế lý niệm. Khiến cho tầng này không cần một cây trèo chống trụ Là có thể đem lầu hai cho nâng lên. Từ dưới đi lên xem tựa như một cái tứ giác bên trong có thêm một cái hình lục giác đồng dạng. Dùng nguyên lý này. Hắn không ngừng thu nhỏ cái này hình lục giác. Sau cùng thọt tới không sai biệt lắm có khoảng 4 mét độ cao. Sau đó chủ chính cùng góc trụ ở giữa lần nữa bắt xà ngang. Tiếp lấy tựa như tầng thứ nhất như thế. Dùng cắt thành hai phần cây trúc trước trải lên một tầng, Dùng bè tre lần nữa trải một tầng. Như thế, lầu hai cũng liền bắt hoàn tất Lầu hai bên trên liền tương đối đơn giản Tại mấy cây trụ chính cùng góc trụ ở giữa trên kề xà ngang Sau đó dùng cắt thành hai phần cây trúc làm mảnh ngói Dùng nan trúc đem những thứ này ngói trúc cố định Đón lấy, hắn dùng mấy cây cây trúc phân biệt đè vào những cái kia xà ngang phía dưới Dùng cho gia cố Dùng sắp tới hai tháng thời gian Hắn cuối cùng đem trúc lâu dàn không cho đánh tốt Sau đó Hắn chỉ cần tiếp tục làm bè tre Phong bế trúc lâu bốn phía làm vách tường là được Sơn giã nhàn vân năm chương 37 Đánh vỡ Sơn lâm nhiên lặng hổ gầm trúc lâu chế tạo hoàn tất Hắn ngựa không dừng vó Bắt đầu chế tạo trúc lâu lộ ra ngoài đài Chế tạo sân thượng muốn so chế tạo trúc lâu đơn giản hơn nhiều Hắn tại trúc lâu mặt hướng hồ lớn phương hướng vạch ra một khối 6m thừa 6m bãi cỏ, sau đó bắt đầu đánh cọc trúc, giá trúc lương, làm bẻ tre cao 2m, dài 6 thước rộng sân thượng chế tạo hoàn tất sau đó, hắn lại đem trong sân thượng ở giữa rộng gần chừng 2m bộ phận, hướng ra phía ngoài dọc theo khoảng 3m, sau đó tại sân thượng phía dưới bắt đầu đào hồ nước Hồ nước hướng sân thượng nội bộ dọc theo 2 mét. Chẳng khác gì là 6 mét thừa 6 mét sân thượng, phía ngoài cùng 2 mét phía dưới chính là hồ nước. Hồ nước có 10 thước nhân 10 mét lớn như vậy. Hắn dùng móc ra bùn đất. tại bên hồ nước bên trên tích tủ ra một đầu độ rộng cùng độ cao đều có chừng 1 mét bờ ruộng. Cùng sử dụng cây trúc đại lực đánh ép chặt. Nguyên bản hồ nước cách mặt đất liền có sâu hơn 1 mét. Lại thêm cái này cao một mét cao bờ ruộng Toàn bộ hồ nước tính toán ra Đã có hơn hai mét sâu Sau đó hắn tải đối mặt hồ lớn phương hướng đầu kia bờ ruộng bên trên mở lỗ lớn Dọc theo thảm cỏ xanh đào một đầu câu Thẳng tới hồ lớn Làm nước hồ đầy đi ra Liền có thể do đầu này câu hướng chảy hồ lớn Đem đường ngọn nguồn cùng bốn vách tường đều dùng cây trúc đánh ép chặt sau đó Hắn liền chạy tới tiếp tục chặt cây trúc. Toàn bộ rừng trúc đã bị nó hỏa hỏa đến thưa thớt không chịu nổi. Số lượng thiếu đi có một phần ba. Từ đầu kia sông lớn đến tòa này tiểu trúc lâu. Thẳng tắp khoảng cách có hai ba trăm mét. Có thể muốn dọc theo bờ hồ giá cái ốm Khoảng cách này tối thiểu có bốn. Năm trăm mét dài. Sông lớn độ cao so rừng trúc quá thấp. Cái ốm không cách nào trực tiếp xuyên qua rừng trúc. Chỉ có thể để cho cái ốm dọc theo bờ hồ. Vòng qua rừng trúc. Sau đó lại từ rừng trúc bên cạnh bãi cỏ kéo dài tới. Trên đường đi, hắn đều dùng giá gỗ đem ốm trúc gác ở không trung. Tạo sân thượng, đào hồ nước, giá đường ốm toàn bộ công trình hao phí hắn hơn một tháng thời gian. Lắp xong ốm trúc. Vân bất lưu chạy đến bên hồ nước ốm trúc phía dưới. Đứng tại một khối cố ý để đặt tại cái kia trên tảng đá. Để cho nước sông từ đầu đến chân. Hắn cười ha ha lấy bỏ đi quần áo trên người. Tại ốm trúc phía dưới xoa lên tắm tới. Hắn ngâm nga bài hát trong lòng tính lấy đi tới thế giới này thời gian. Thô sơ giản lược tính toán. Không sai biệt lắm có hơn 4 tháng đi làn da đã trở nên có chút đen nhánh. Trên thân bắp thịt từng khối hở ra. Đã từng hư mập sớm đã không thấy. Toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng cảm giác. Rất giống một đầu giá thú Đầu hắn phát cũng thay đổi mọc ra rất nhiều Đã đem phía sau cái cổ che lại Trước kia tóc thẳng Hiện tại hoàn toàn biến thành mì tôm hình Bởi vì thường xuyên bị điện giật Cho nên hắn kiểu tóc vẫn luôn cực kỳ bảo tạc Hắn đã dần dần thói quen một người thói quen cùng tiểu mau cầu cùng tiểu bạch xà nói chuyện phiếm Thứ nhất là dạy chúng nó đơn giản một chút sinh hoạt tập tính Thứ hai hắn cũng lo lắng cho mình nếu là quá lâu không nói gì mà nói. Quay đầu nói chuyện dễ dàng cả lăm. Thế này thời gian dài đến nay. Tiểu mao cầu thân thể không có quá đại biến hóa. Hoàn toàn không dài cái. Dự đoán tương lai nó chính là thế này một bộ nhỏ bộ dáng Thế nhưng tiểu bạc xà thân dài lại bành chứng đến khoảng một mơ năm mươi. Há mồm dọa người thời điểm xác thực rất đáng sợ. Thân thể tăng trưởng mang đến tự nhiên là sức ăn bên trên biến hóa. Nhìn nó bộ dáng này, Vân Bất Lưu cảm thấy nó hẳn là mãng khoa, mà không phải rắn khoa. Có thể hỏi đề lại tới, gia hỏa này có độc Đồng giảng mãn khoa đều là không độc Cho nên, hắn cũng không làm rõ ràng được gia hỏa này rốt cuộc thuộc về một loại nào. Duy nhất biết rõ là tiểu gia hỏa này tương lai khẳng định có thể trưởng thành tất cả mọi người. Dự đoán nuôi tới mấy năm, nó liền có thể trở thành trong rừng thế lực bá chủ Lúc này tiểu bạch xà liền nằm nhoài sân thượng bên cạnh nhìn xem vân bất lưu đứng tại bên hồ nước tắm rửa Tiểu mao cầu đã chiếm lính trúc lâu cao nhất đất, ngồi xổm ở nóc nhà bên trên cảnh giác nhìn chằm chằm hồ lớn Đáng tiếc! Hồ lớn trên mặt hồ ngoại trừ ngỗng đám nhóc con đi theo ngỗng lớn tại bờ hồ chơi đùa Cũng chỉ có những cái kia củi khô nhóm yên lặng phiêu đãng. Chính xoa xoa tắm đột nhiên một khối đồ vật nện ở đầu hắn bên trên. Ngay sau đó. Một đảo bóng trắng lói lên. Chờ hắn quay đầu nhìn lại lúc. Tùy tiện gặp tiểu bạch xà đã từ trên sân thượng nhảy đến phía dưới trong ao. Miệng bên trong ngậm một đầu hai ngón tay rồng con cá nhỏ. Con cá nhỏ lúc này chính nơ. U. Vinh. Quy. Quy. u bãi thân thể muốn tránh thoát miệng rắn nhưng khi một luồng màu hồng xương mù từ miệng rắn bên trong hiện ra đưa nó bao vây sau đó một vài giây con cá nhỏ liền bất động vân bất lưu không nói nhìn xem trong ốm trúc không ngừng chảy ra tới nước sông tựa hồ không nghĩ tới trong sông cá nhỏ thế mà lại theo ốm trúc đường ốm chảy vào vậy có phải hay không nói Tiểu xà cũng sẽ từ nơi này tiến đến nghĩ đến chính mình tại khi có tắm rửa thời điểm. Đột nhiên từ trong ốm chúc rơi ra một đầu tiểu xà. Treo ở chính mình trên bảo bối. Ăn. Hắn cảm thấy phi thường có cần phải làm một cái lồng chúc đầu đem đường ốm đầu kia bao lại. Cứ như vậy. Không chỉ có thể phòng ngừa cá con tiểu xà tiến vào bên trong. Cũng có thể phòng ngừa mặt khác gì nhập vào vào trong đó. Ngăn chặn đường ốm Tắm rửa xong Thuận tiện đem đã rách rách dưới dưới quần áo thanh tẩy một chút Hắn không dám dùng sức xoa tẩy Lo lắng món kia gần mài nát vùng bốn góc quần đùi sẽ sớm nghỉ việc Đem thanh tẩy xong quần áo treo ở sân thượng bên cạnh trên lan can phơi Hắn tùy tiện thân thể trần chuồng Trở lại tiểu trúc lâu có ít nan trúc mệnh chế cách lồng Sân thượng bên ngoài Trong ốm chúc dòng nước không ngừng đánh thẳng vào bên cạnh khối kia tàn đá. Dòng nước chậm rãi rót vào hồ nước. Tiểu bạch xà rối cổ. Đem đầu kia con cá nhỏ nuốt vào trong bụng. Vân bất lưu một mực lo lắng tiểu bạch xà hết ăn lại nằm. Không hiểu tự lực cánh sinh. Hiện tại xem ra. Hắn lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Tiểu gia hỏa này thân thủ trơn tru đây ăn xong một đầu con cá nhỏ. Nó còn có thể theo cọc trúc cuộn thân mà lên. Trở lại sân thượng bên cạnh ồ Có thể là con cá nhỏ này mà cho nó gợi ý đi trở lại trên sân thượng sau đó. Nó lão đại tùy tiện rũ xuống sân thượng bên cạnh. Hai con ngươi nhìn chằm chằm không ngừng hiện ra dòng nước đường ốm. phảng phất cặp kia đen nhánh mắt sắn có thể thấy vật một dạng. Vân bất lưu không nhìn thấy những thứ này. Hắn đang yên lặng biên cách lồng. cái lồng có thể làm thành sọt cá như thế có thể không cần giống như sọt cá như thế dày nhưng cũng không thể quá thư thớt một bên suy nghĩ chờ chuyện này xong sau liền có thể chế tác một cái bíp lò mặc dù hắn đã từ sơn đồng bên kia đem đến tiểu trúc lâu ở có thể giường trúc ghế trúc trúc bàn những thứ này hắn còn không có bắt đầu làm bíp lò cũng không có lồng dùng bữa vẫn là đến về sơn đồng bên kia Chính suy tư những thứ này việc vặt lúc, một chuỗi hổ gầm triệt để phá vỡ mảnh này sơn lâm yên tính. Vân bất lưu trong tay động tác dừng lại xuống. Cảm thổ phía dưới thanh âm truyền đến phương hướng. Sau đó yên lặng tính toán đại khái khoảng cách. Tiếp lấy tiếp tục mệnh chế cách lồng. Nhưng mà không bao lâu. Tiếng hổ gầm thế mà càng ngày càng nhanh. Càng ngày càng gần. Phản phất tựa như đã tới gần phía sau hắn cái kia phiến rừng cây đồng dạng. Thế là, hắn buông xuống trong tay bệnh chế một nửa cách lồng. Đi đến chút lâu cửa ra vào. Hướng phía rừng cây nhỏ phương hướng nhìn lại. Tiếng hổ gầm là từ nhỏ rừng cây phía sau truyền đến. Thậm chí có thể nhìn thấy trong rừng cây nhỏ đã có chim bay liên miên liên miên mà chấn động tới. Này chối hổ gầm, nghe có chút giống như là đang cảnh cáo. lại có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác vân bất lưu hoài nghi đôi kia đại hổ phu phụ có phải hay không đụng tới cái gì cung cấp bật mãnh thú rồi giữa ban ngày như loại này hổ gầm hắn ở chỗ này lâu như vậy còn chưa bao giờ thấy qua bình thường coi như ngẫu nhiên có tiếng hổ gầm cũng đều là cực kỳ lười biếng cực kỳ bá đảo biểu thị công khai chủ quyền hơn nữa còn chỉ là gào một cuốn họng xong việc sẽ không giống như bây giờ hiện ra một chuỗi tới. Cảm giác được tiếng hổ gầm càng ngày càng gần, hắn chuyển thân tiến nhập trúc lâu, đi tới sân thượng một bên, cầm lấy món kia bốn chân quần mặt vào, sau đó trở lại tiểu trúc lâu, cầm lên cái kia chứa đoạn mâu túi ra, đeo nghiêng ở trên lưng, trong tay cầm cây, đứng tại trúc lâu trước cổng chính, nhìn chằm chằm sơn động phía sau rừng cây nhỏ. Sơn giã nhàn vân năm mươi 38 người đi đi hôm nay không giết người hộp. Một thân ảnh từ cái kia phiến rừng cây bên trong sông ra. Nhưng mà. Khi nó nhìn thấy rừng cây nhỏ bên ngoài tòa kia tiểu trúc lâu. Cùng tiểu trúc lâu trước mặt vân bất lưu lúc. Không khỏi ngạnh sinh sinh thắng gấp một cái. Ngừng lại. Đó chính là vân bất lưu 3 tháng trước tại đại sâm lâm bên trong nhìn thấy cái kia đại hổ. Lúc này. Cái kia đại hổ miệng bên trong còn tha một cái tiểu nai hổ. Tiểu nai hổ nhìn cũng không lớn. Hẳn là vừa ra đời không lâu. Tiếng kêu rất có manh manh sữa em bé mùi. Một người một hổ cứ như vậy tương hổ nhìn nhau cách xa nhau chỉ có không đến 20 mét. Vân bất lưu tin tưởng đầu này đại hổ chỉ cần nhảy một cái liền có thể tùy tiện phóng qua đoạn này khoảng cách. Bất quá trong tay hữu dụng cốt đao làm lại từ đầu gọt quá ngắn mâu. Lại thêm cái này hơn 3 tháng cố gắng rèn luyện. Khi lại một lần nữa đối mặt đầu này đại hổ thời điểm. Trong lòng của hắn sớm đã không có lúc trước khẩn trương. Coi như trường mâu bắn không trúng nó, hắn cũng tin tưởng mình có thể khách mời một lần võ vòng Gào gào. Trong rừng lại truyền tới hai tiếng gầm thép. Tha hổ con đại hổ có chút lo lắng, tha hổ con tùy tiện lui trở về. Vân bất lưu cảm thấy mình có chút thất sách Cảm thấy tiểu trúc lâu cách rừng cây nhỏ thực sự quá gần Lấy rừng cây nhỏ độ cao Chỉ cần đầu này đại hổ một cây nhỏ bắn vọt liền có thể tùy tiện phóng qua cây này mười thước khoảng cách Trong nháy mắt bổ nhào vào tiểu trúc lâu bên trên Đem hắn ba tháng cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát Đại hổ rút lui Vân bất lưu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra Căng thẳng thần kinh thoáng buông lỏng chút hắn suy đoán chuyện này đối với đại hổ phu phụ có thể thật đụng phải đại địch nếu như bọn chúng là đang đuổi bắt con mồi mà nói không có khả năng mang theo trong người nai hoa tử à. quả nhiên một cái khác âm thanh lại thêm bá khí hổ gầm ở trong rừng truyền đến một thời gian trong rừng tiếng hổ gầm liên tiếp thảm cỏ xanh bên trên nguyên bản trốn ở trong bụi cỏ những cái kia ngốc đầu bầy ngỗng mang theo một nhà già trẻ Nhao nhao xuống hồ, sau đó dối dài cổ, ngơ ngác nhìn qua tiểu trúc lâu phía sau cái kia phiến rừng cây. Trong hồ tung bay quỷ khô, phảng phất cũng có thể nghe được cái này tiếng hổ gầm, nhao nhao chìm vào trong nước. Vân bất lưu mắt nhìn rừng cây nhỏ, chuyển thân xuyên qua tiểu trúc lâu. Đi tới sân thượng bên cạnh, hai con ngươi nhìn qua mặt hồ, lo lắng trong hồ có thể tồn tại đại quái thú. Tại tiếng hổ gầm kích thích phía dưới chạy đến. Bên chân tiểu bạch xà dọc theo hắn đuổi cuộn thân mà lên. Trong nháy mắt tùy tiện treo ở hắn trên cổ. Bất quá nó não đại lại là chuyển hướng phía sau rừng cây nhỏ. Tiểu trúc lâu bên trên tiểu mao cầu. nghiêng người. Thỉnh thoảng chú ý hai bên. Một hồi xem yên lặng mặt hổ. Hồ. Một hồi liền xem liên tiếp chuyển đến tiếng hổ gầm rừng cây nhỏ. Vân bất lưu cảm thấy bầu không khí bị những cái kia tiếng hổ gầm khiến cho có chút khẩn trương. Bất quá hắn vô ý tham gia giữa rừng núi trận kia hổ đấu bên trong, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong, chờ mong những thứ này tiếng hổ gầm có thể gây nên trong hồ đại quái thu chú ý, đưa nó từ trong bóng tối dẫn ra. Nhưng mà hắn nhất định thất vọng. Làm giữa rừng núi tiếng hổ gầm dần dần chuẩn bị kết thúc, có thể hồ lớn bình tĩnh như trước như thường. Phản phất những cái kia đại hổ sâm lấn nó lánh địa, nó không có chút nào để ý đồng dạng. Vân bất lưu âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Cũng ở trong tối đảo đáng tiếc. Trong lòng đối với trong hồ quái thú đã chết đi đắt lâu khả năng suy đoán. Lại đề cao một chút. Đột nhiên, một tiếng hổ gầm ngay tại sau lưng cách đó không xa truyền đến. giả Vân bất lưu nhảy dựng. Hắn chuyển thân chạy đến tiểu trúc lâu trước cửa. Tùy tiện gặp một cách đại hổ từ trên trời giáng xuống. Rơi vào tiểu trúc lâu bên cạnh cách đó không xa cách kia phiến thảm cỏ xanh bên trên. Một đảo hắc ảnh tắt thì dừng ở bên rừng cây nhỏ bên trên. Kia là một cách màu đen đại hổ. Hình thể cũng không so thảm cỏ xanh bên trên đầu kia đại hổ lớn hơn bao nhiêu. Thế nhưng nó cho Vân bất lưu cảm giác. Nhưng so với trên đồng cỏ đầu kia đại hổ nguy hiểm rất nhiều hắc hổ miệng hổ bên trong bốn cái răng nanh dính đầy máu tươi Máu tươi bên trong có kim quang lấp lóe Kia là răng nanh bên trên quấn quanh lấy kim sắc đường vân chỗ đến Nó buông thóng não đại Một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái nhìn xem vân bất lưu Há mồm gầm thép âm thanh Kết quả vân bất lưu tiện tay vung một cái chính là một mâu đáp lễ đi qua Đại hắc hổ nhân đứng mà lên, miễn cưỡng tránh thoát như thiểm điện đoàn mâu tiếp lấy chuyển thân tùy tiện trốn. Bởi vì lại một cây đoàn mâu hướng nó gào thét mà đi bất quá vẫn là không có thể bắn bên trong nó. Hai cây đoàn mâu nhanh chóng như thiểm điện. Hơn nữa còn cách xa nhau không đến 30 mét. Nhưng vẫn là bị cái kia hắc hổ cho tránh khỏi. Có thể thấy được đầu này hắc hổ bất phàm. Đoạn mâu bắn vào sơn lâm. liên tục bắn đoạn mất hai khỏa đường kính vượt qua ba mươi cm đại thổ. Sau cùng kẹt tại thứ ba cây đại thổ bên trong. Nhìn thấy nó chuyển thân đào mệnh, nhìn thấy bốn cây đại thổ cặc cặc cặc mà khuyên đào xuống tới. Vân Bất Lưu thu hồi truy kích hắc hổ dự định, liền vừa rồi cách này hai mâu. Hắn liền có thể cảm giác được, đầu này đại hắc hổ xác thực không hề tầm thường. Tốc độ so với hắn tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Sau đó, hắn nhìn về phía đầu kia nằm nhòi trên đồng cỏ đại hổ cùng nó bên người hổ con. Đi tới thế giới này, còn chưa từng ăn qua thịt hổ đâu tại hắn nguyên bản thế giới kia. Ăn hổ thế nhưng là phạm pháp sự tình. Thế nhưng ở cái thế giới này, chỉ cần hắn thực lực đủ mạnh. Cái gì không thể làm đồ ăn tuy nói thừa dịp hổ nguy hiểm có chút hèn hạ. Có thể tại cái này mạnh được yếu thua thế giới. ai quan tâm đâu những thứ này mãnh thú tại đi săn thời điểm, không phải cũng đều là thường chống những cái kia già yếu ra tay sao trong bụi cỏ đại hổ cảm thấy vân bất lưu không giỏi ánh mắt, chuyển thân đem hổ con hổ ở sau lưng mình, mà đi sau ra tiếng gầm, chỉ là cái kia tiếng gầm đã rõ dệt trung khí không đủ, chóp mũi khí tức cũng càng ngày càng tật, càng ngày càng yếu, hổ khắp khuôn mặt là vết máu, Máu hổ đang tích tích rơi vào trong bụi cỏ Sau lưng hổ con hoa hoa kêu Như cái hải nhi đồng dạng Vân bất lưu nhìn xem đầu kia đại hổ Nghe cái kia hổ con tiếng kêu Nắm thật chặt trong tay cầm đoàn mâu Cuối cùng liền chậm rãi buông ra Đối với đại hổ nói ngươi đi đi hôm nay không giết ngươi cũng mặc kệ đầu này đại hổ có nghe hay không hiểu Vân bất lưu chuyển thân đi vào tiểu trúc lâu Gặp hắn biến mất Đại hổ nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu mắt nhìn hổ con. Tứ chi run run sẩy dày, dày đứng lên. Có thể vừa mới đứng lên. Tùy tiện liền hạ xuống. Nguyên lai like bụng nó cùng chân sau bên trên đều có không ít vết thương, nhất là phần bụng cái kia ba đạo, Cái kia ba đạo vừa dài lại thâm sâu trong vết thương, thậm chí liền ruột đều có thể xem được. Lúc này nó dưới bụng bãi cỏ đã bị nó nhuộm đỏ một mảnh. Nó hữu khí vô lực tại trong bụi cỏ nằm xuống Hai con ngươi rơi vào hổ con trên thân Một giọt ứng ánh theo nó khói mắt trượt xuống Nó di chuyển thân thể Cố gắng đem phần bùng rất hướng tiểu nai hổ Tiểu nai hổ cố gắng bò Bản năng hướng phía mấu thân trong ngực chen tới Tìm kiếm lấy sữa nơi phát ra Hổ mẹ nằm nghiêng trên mặt đất Hơi hơi nghiêng đầu Không thôi nhìn xem chính mình hài tử Thật lâu chờ đến tiểu nai hổ sau khi ăn xong Nó hướng tiểu trúc lâu phương hướng phát ra tiếng gầm Vân bất lưu bị nó làm cho tâm phiền Mang theo đoàn mâu liền đi ra ngoài Lại gọi Lại gọi có tin ta hay không non chết Ngươi đừng cho là ta đối với ngươi phát thứ thiện tâm Liền thật là một cái thiện Nhân Hắn nói còn còn chưa nói hết Tùy tiện gặp đầu kia hổ mẹ tha nó hài tử Phóng tới trước thân Dùng não đại đem hổ con hướng hắn sở tại phương hướng đầy. Bất quá nó đã không có bao nhiêu khí lực. Nó hai con ngươi bên trong tràn đầy đều là vẻ cầu khẩn. Giờ khắc này. Loại này nồng đậm cảm xúc. Tại cặp kia tràn ngập tình thương của mẹ mắt hổ bên trong. Bị nó hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là đối với giã thú ở giữa là như thế nào giao lưu không có chút nào hiểu rõ vân bất lưu. Khi nhìn đến cặp kia mắt hổ thời điểm, yêu nguyên liếc mắt liền có thể nhìn ra cái kia tràn đầy vẻ cầu khẩn. Cho nên, hắn nói không được nữa. Chầm mặt một chút, mắt thấy nó liền muốn tắt thở, hắn mới gật gật đầu đi đến nó trước thân, nói. ra ngươi an tâm đi thôi ta sẽ giúp ngươi đem ngươi hải tử nuôi lớn. Để báo đáp lại, ngươi cái này một thân thịt hổ. Ta liền thu nhận hắn vừa nói vừa ôm lấy trên mặt đất hoa hoa kêu to hổ con. Đáng tiếc. Đại hổ nghe không hiểu hắn nói. Gặp hắn ôm lấy chính mình hài tử. Đưa tay khẽ vuốt chính mình hài tử phía sau lưng lúc. Nó liền hài lòng an tâm nhắm lại hai con ngươi Sơn giã nhàn vân năm chương 39 cảm động thì cảm động tiểu nai hổ trong ngực vân bất lưu giấy rua lấy. Muốn trở lại mẫu thân mình trước ngực. Thậm chí há mồm đi cắn tay hắn. Bất quá nó còn không có răng dài răng căn bản không cắn nổi. Cảm thấy nó chấp nhất. Hắn đưa nó thả lại mấu thân nó trong ngực. Yên lặng nhìn xem nó. Thẳng đến nó chậm rãi ngủ rồi. Đại hổ cũng dần dần không có âm thanh. Lúc này mới đưa nó ôm. Ôm trở về tiểu trúc lâu. Dùng một tấm da hươu che trên người nó. Tiểu mau cầu từ trúc lâu trên đỉnh trượt xuống tới. Cái này không nghĩa khí tiểu ra hỏa nhìn tựa hồ cũng không thế nào e ngại đầu kia hắc hổ. Ngược lại là một mực kiên kỷ lấy trong hồ lớn có thể tồn tại quái thú. Nhìn thấy tiểu mau cầu tò mò hướng tiểu nai hổ dối ra hắc trào nhỏ. Vân bất lưu tùy tiện đưa nó móng vuốt nhỏ cho đẩy ra. Nói, mau cầu, ngươi cũng đừng điện nó. Sẽ bị ngươi điện giật chết. tiểu mao cầu chừng mắt mắt to nhìn xem nó phảng phất một bộ bị oan uổng ủy khuất nhỏ bộ dáng nhìn xem nó đừng để những cái kia ngốc bầy ngỗng chạy vào mổ nó tựa hồ là nghe hiểu hắn phân phó tiểu mao cầu ngoan ngoãn tại tiểu nai hở ngồi xuống bên người dối ra hắc trào nhỏ liếm liếm bộ dáng kia để cho vân bất lưu trong lòng có chút lẩm bẩm bất quá Hắn vẫn là cầm lên cốt đao cùng lợn rừng răng nanh, phi tốt đi ra tiểu trúc lâu chạy về phía đại hổ. Đại thân hổ cao tới 2 mét. Nhìn xác thực phi thường khoa trương. Nằm nghiêng trên mặt đất thân dài dự đoán có 5 mét. Đây là không có tăng thêm cái kia đuôi dài. Nếu như tăng thêm cái kia dự đoán có dài 3 mét cái đuôi kia liền thay đổi khoa trương. Thế này to con, vân bất lưu cảm thấy hoàn toàn có thể ăn thật lâu rồi. Mặc dù hắn vừa rồi đúng là bị nó cái kia vĩ đại tình thương của mẹ cho cảm động đến. Hiện tại chỉ chớp mắt liền muốn ăn nó. Nhiều ít có vẻ hơi không chính tống. Có thể cảm động thì cảm động. Nó đều đã chết rồi. Không ăn không phải là lãng phí sao nghĩ như vậy. Trong lòng của hắn cảm giác tội lỗi. Lập tức tùy tiện giảm bớt không ít. bất quá hắn không định đem ra hổ lưu lại miễn cho bị tiểu nai hổ nhìn thấy không tốt lắm mặc dù đem ra hổ ném đi có chút đáng tiếc nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định từ bỏ ra hổ hắn dùng một côn ngay tại chỗ đào cái hố to sau đó dùng cốt đao dọc theo bụng nó vết thương cắt bụng nó đưa nó nội tảng đào đến cái rãnh to kia bên trong chôn giấu chỉ để lại hổ trái tim cùng hổ lá gan Đem hai tên này đưa về Sơn Đồng sau đó. Hắn liền chạy trở về. Nâng lên đầu này bỏ đi nội tạng yêu nguyên không dưới 2.000 cân đại hổ. Kỳ thật tại không có xưng tình huống dưới. Hắn đối với thế này đại trọng lượng đã không có cái gì rõ ràng khái niệm. Chỉ là thô sơ giản lược dự đoán một chút mà thôi. Hắn hiện tại đối với mình rốt cuộc có bao nhiêu khí lực cũng đồng giản không có rõ ràng khái niệm. Chẳng qua là ban đầu cái kia phiến dự đoán nặng có năm 500 cân bè trúc. Hiện tại hắn một cái tay liền có thể nhẹ nhóm cầm lên tới ném lấy chơi. Cho nên nâng lên đầu này bỏ đi nội tảng đại hổ, hắn còn có thể làm được. Chỉ là bởi vì đại hổ quá lớn thân thể cũng quá dài, cho nên nó tứ chi đều trên mặt đất kéo lấy. Hắn khiêng đại hổ đi tới bờ hồ, đem đại hổ ném tới trong hồ thanh tẩy dưới, liền khiêng đại hổ trở lại sơn động. Hắn không có cho đại hổ lột ra mà là ngay cả ra hổ cùng một chỗ khiêng trở về Nhìn xem thế này đại nhất nhức đầu hổ Vân bất lưu dự đoán Coi như mình hiện tại sức ăn lại có tăng trưởng Nhưng vẫn như cũ còn có thể ăn hơn một tháng Có thể lấy bây giờ thời tiết Dự đoán chỉ cần để lên 3-4 ngày thịt hổ liền phải thúi Nếu là đặt ở hơn một tháng Dự đoán đã sớm nát vụn thấu Thế là, hắn quyết định chế tác thịt khô, mặc dù không có hoa tiêu loại vật này, có thể muối ăn lại có. Chỉ là ướp gia vị thịt hổ cần một cái cực lớn vật chứa, hắn căn bản không có vật này. Nghĩ nghĩ, hắn đành phải dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức. Hắn trước dùng cốt đao cẩn thận đem ra hổ cả trương lột bỏ đến. Bày trên mặt đất. Lại đem đại hổ lưng bụng cùng tứ chi bên trên thịt hổ. Từng khối cắt bỏ. Sau đó hướng đại hổ khoang bụng bên trong đổ muối ăn. Còn lại cái kia mấy cân muối ăn. Hắn tất cả đều cho đổ đi vào. Tiếp lấy đem những cái kia cắt bỏ khối thịt bỏ vào khoang bụng bên trong xoa bóp. Bất quá cực kỳ hiển nhiên điểm ấy mối ăn căn bản không đủ dùng. Thế là hắn đem đại hổ khoang bụng khép lại, lại đem ra hổ đắp lên, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Hắn đem viên kia mấy cân nặng hổ sốt ruột thành thịt ném vào bình gốm, gia nhập một ít nước sạch, đắp lên cái nắp. Sau đó đứng lên cóng lên giỏ trúc, đi tới tiểu trúc lâu bên trong sách bên trên đoạn mâu túi ra. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem cái kia hổ con ôm phóng tới cái gùi bên trong. Tránh khỏi sau khi hắn rời đi. Tiểu mao cầu đi theo hắn đi ra ngoài. Đầu này tiểu nai hổ liền bị những cái kia bầy nga thôn ngốc súng cho mổ chết rồi. Những cái kia bầy nga thôn ngốc súng thường xuyên thừa dịp hắn không có ở thời điểm, hướng tiểu trúc lâu bên này thò đầu ra nhìn. Vân Bất Lưu thật lâu không có đưa chúng nó xếp tại thực đơn bên trên, bọn chúng lá gan càng ngày càng mập. Ngẫu nhiên ra ngoài khi trở về, còn có thể nhìn thấy một hai con nga thôn ngốc súng tại tiểu trúc lâu trên sân thượng vui mừng. Nhìn thấy hắn sau khi trở về, liền bay lên không bay đi. Rất làm giận là có hai lần thế mà tại hắn trên sân thượng lưu lại ngỗng phân Thế là là hắn biết Giữ tiểu bạch xà lại đến xem nhà Đối với mấy cái này bầy Nga thôn ngốc súng mà nói một chút lực uy hiếp đều không có Hắn thậm chí phát hiện Đụng phải những thứ này Nga thôn ngốc súng lúc Tiểu bạch xà phản ứng đầu tiên chính là bỏ trốn mất dạng Theo chỗ trúc trực tiếp liền chui đến lầu 2 Ồ đến trên ghế mây Trong sơn động cái thanh kia ghế mây đã bị hắn chuyển qua tiểu trúc lâu lầu hai. Cho nên đối với đầu kia ăn ngon lười làm tiểu bạch xà, hắn căn bản không dám trông cậy vào. Cóng lên tiểu nai hổ. Hắn rời đi tiểu trúc lâu. Leo lên hậu sơn. Tìm về trước đó bắn ra cái kia hai cây đoạn mâu. Bất quá đầu mâu đã bị hắn bắn hỏng rồi cần dùng cốt đao làm lại từ đầu gọt một lần. Hắn tiện tay đem hai cây đoàn mâu bắn về tiểu trúc lâu trước mặt trên đồng cỏ chuyển thân hướng trong rừng đi đến. Tiểu mau cầu quả nhiên theo sau nhảy đến trên bả vai hắn. Đi không bao xa hắn tùy tiện phát hiện trong rừng cây nhỏ có thật nhiều vết máu. Hắn cảm thấy đây cũng là cái kia hai đầu đại hổ thủ thương chảy xuống máu hổ. Đầu kia hắc hổ trước đó hẳn là không bị thương gì. Nếu không thân thủ không có khả năng như thế nhanh nhẹn. Đi tới đi tới Hắn tùy tiện phát hiện một mảnh hỗn đồn chỗ Trên mặt đất dính đầy còn chưa triệt để ngưng kết máu mới Mùi máu tanh đang tràn ngập Bên cạnh còn có một đầu tràn đầy máu tươi kéo vết Hắn cảm thấy đầu kia hổ đực hẳn là bị hắt hổ kéo đi đêm đó bữa ăn Kéo vết từ cây rừng nhỏ mãi cho đến cái kia phiến nhỏ vùng hoang vu Sau đó chui vào vùng hoang vu phía sau cái kia cánh rừng lớn Thấy cảnh này, Vân bất lưu cảm thấy mình về sau phải cẩn thận đầu kia hắc hổ. Đầu kia hắc hổ hiển nhiên là gan to bằng trời chủ. Đã dám đem hai đầu đại hổ truy sát đến rừng cây nhỏ trong đó còn không từ bỏ. Hiển nhiên là đối với trong hồ có thể tồn tại đại quái thú không thể nào e ngại. Đã như vậy, vậy nó lặng lẽ sờ đến tiểu trúc lâu bên kia đánh lén hắn cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc, hắn vậy mà hướng nó xuất thủ qua. Mà lão hổ đều là thù rất sai. Cũng chính là bởi vì điểm ấy. Hắn mới không dám để cho tiểu nai hổ nhìn thấy hắn chuẩn bị ăn thịt hổ. Nếu không ai biết cách này tiểu nai hổ tương lai có thể hay không mang thù. vụng trộm chuẩn bị trả thù hắn hắn không có đi tòa kia đại sâm lâm. Cũng không có đối với xuất hiện tại vùng hoang vu bên trên tiểu động vật xuất thủ Đi thẳng tới chỗ kia bị hắn đào qua mỏ mối hố nhỏ động. Dùng lợn rừng răng nanh đào lên mỏ muối tới Hắn đem tiểu nai hổ ôm ra giò trúc Hướng giò trúc bên trong mỏ Chứa một cây sọt sau đó Hắn mới ôm tiểu nai hổ rời đi vùng hoang vu Vùng hoang vu phía sau đại sâm lâm bên trong Một đôi đen nhánh con mắt Trốn ở sau lùm cây Yếu ớt nhìn chăm chú hắn bóng lưng Sơn giã nhàn vân năm chương bốn mươi ta còn là không đủ tàn nhẫn trở lại bên ngoài sơn động Vân bất lưu đem giỏ trúc buông xuống Ôm còn chưa tỉnh lại tiểu nai hổ trở lại tiểu trúc lâu Đưa nó phóng tới lầu hai tấm kia trên ghế mây Cùng sử dụng da thỏ che kín Nguyên bản hắn còn muốn để cho tiểu mao cầu nhìn xem nó một chút Kết quả phát hiện Tiểu mao cầu cùng tiểu bạch xà đều đã chẳng biết đi đâu Hắn mắt nhìn yêu nguyên ngủ rất say tiểu nai hổ, như đầu mèo con, có chút manh. Hắn hơi hơi than nhẹ một tiếng, đem lầu hai cửa sổ đóng chặt, xuống lầu rửa tay thẳng đến sơn động Kết quả trở lại sơn động tùy tiện phát hiện. Tiểu mau cầu đã đem nó chuyên dùng cái kia bồn gốm kéo đến trước mặt nó. Ngồi ngay ngắn ở bếp lò đá trước. Hai con ngươi nhìn qua bốc hơi nóng cùng vị thịt bình gốm. Cái kia chuyên chú thần sắc. Để cho Vân bất lưu cảm thấy, con hàng này nếu là tại trên đường cách làm như vậy, dự đoán những người đi đường sẽ nhìn không được hướng trước mặt nó bồn gốm bên trong ném tiền. Tiểu bạch xà cũng quấn ở trên cây trúc, nhìn xuống đầu kia to lớn con cọp cái. Con cọp cái thân dài vượt qua 5 mét, mà sơn đồng dài rộng bất quá 4 mét. Còn tốt có hai gian tương liên đồng thất đại hổ một nửa thân thể đều tại một gian khác đồng thất bên trong. Hướng biết lò đá bên trong thêm mang quỷ sau đó. Hắn lại tại trong đồng sinh ra một đống lửa. Sau đó cắt có chút lớn uy vũ thịt. Dùng chút kẹp kẹp lấy đặt ở bên lửa nướng. Hắn sức ăn càng lúc càng lớn. Bây giờ ăn một bữa bên trên năm mươi cân thịt cũng không thành vấn đề. Thế này đại thực số lượng, dùng bình gốm hầm, xác thực rất lãng phí thời gian. Hắn cảm thấy quay đầu hẳn là chế tạo một cách càng lớn chút. Nồi đá, dùng nồi đá để nấu thịt, hẳn là sẽ càng mau hơn, dạng này cũng không cần mỗi ngày ăn thịt nướng Thịt nướng ăn lâu, không chỉ có không khỏe mạnh cũng dễ dàng dính Nếu không phải hiện tại có lá trà Dự đoán hắn cũng sớm đã ngán đi chuẩn bị cho tiểu bạch xà chút tinh tế thịt hổ đầu sau đó Hắn tại bên đóng lửa trúc trên kệ, Trên ghệ từng giấy thịt nướng Kết quả cắt cắt hắn tùy tiện phát hiện một đầu đại hổ xương sườn bên trên có một chút kim sắc quang mang. hắn tò mò đem bao vây lấy đầu kia xương sườn cốt nhục cho xé xuống. sau đó phát hiện đầu này đại hổ xương sườn thế mà cũng có thần bí kim sắc phù văn. hắn tò mò đem mỗi đầu bao vây lấy xương sườn thịt hổ đều cạo mở xem. phát hiện đầu này đại hổ có hai đầu xương sườn đều xuất hiện thần bí kim văn. Cái này hai đầu xương sườn cách bên trong bụng gần nhất, nhìn giống như một đối bốn phần có một vòng tròn. Hắn không biết có phải hay không là bởi vì những thứ này mãnh thú trong cơ thể có kim văn. Cho nên khẩu người đều so phổ thông mãnh thú lớn hơn rất nhiều. Có lẽ, đây cũng là thế giới này sinh vật tiến hóa phương hướng. Chỉ là những thứ này thần bí kim văn. Bọn chúng là như thế nào tu luyện được đâu nếu như thế giới này có nhân loại nói. Bọn họ có phải hay không cũng có thể giống như những thứ này mãnh thú đồng dạng vân bất lưu tư duy không khỏi khuyết tán ra đến. Thiên mã hành không tưởng tượng thấy. Suy nghĩ một hồi, không bắt được trọng điểm phía dưới, hắn tùy tiện từ bỏ. Cái kia hai cây lợn rừng răng nanh hắn đã nghiên cứu rất lâu. Có thể thấy thế nào cũng không thể từ cái kia hai cây lợn rừng răng nanh bên trên nhìn ra cái gì yếu lính tới. Đương nhiên. Hắn cũng lo lắng cho mình nếu là nghiên cứu sai Khiến cho chính mình cũng biến thành miệng đầy răng vàng lớn Cái kia cười lên thời điểm Coi như có chút lúc túng Hắn lắc đầu Lấy điểm chúng buổi trưa ăn để thừa thịt hưu Phóng tới một cái khác bình gốm bên trong Sau đó tại nhỏ lò đất bên trên hiện lên lửa than Đem bình gốm thêm nước Phóng tới nhỏ lò đất bên trên Khi biết lò đá bình gốm bên trong hổ trái tim chín sau đó, hắn dùng da thỏ đệm lên bình gốm, đem bình gốm từ lò lửa đầu múc xuống dưới, lại đem một cách khác bỏ thêm nước bình gốm để lên. Phóng thịt hưu cái kia là hắn cho tiểu nai hổ chuẩn bị bữa tối. Tiểu nai hổ còn không có răng dài, không cách nào ăn thịt, hắn cũng không có cách nào cho nó lồng uống sữa. Chỉ có thể cho nó hầm chút thịt hưu canh. Phóng nước sạch cái kia là vì rửa hổ lá gan. Hắn mở ra bình gốm cái nắp. Để cho canh thịt đặt vào mát một hồi. Thuận tiện đem nắp bình phóng tới bếp lò đá bên trên bình gốm bên trên. Sau đó kéo qua cối đá bắt đầu vỡ nát những cái kia mỏ muối. Bữa tối sau đó, vân bất lưu tùy tiện đem bình gốm bồn gốm đem đến tiểu trúc lâu trước cửa. chuẩn bị tại bên ngoài sơn động nấu muối bởi vì trong sơn động đặt vào con cọp cái thi thể hắn không thể mang tiểu nai hổ đi cái kia sơn động thậm chí hắn cũng không thể để cho tiểu nai hổ đi ra tòa này tiểu trúc lâu nếu không tiểu nai hổ nếu là nghe được mẫu thân nó khí vị tìm tới tòa kia sơn động cho nên nghĩ tới nghĩ lui hắn tùy tiện quyết định tại ngoài đồng nấu muối tốt quả nhiên Hắn mới đưa những cái kia bình gốm bồn gốm rời ra ngoài chúc lâu bên trên tùy tiện truyền đến tiểu nai hổ hoa hoa tiếng kêu Tiểu mao cầu từ nóc nhà tuột xuống Treo ngược trúc phía trước cửa sổ đi đến xem Bất quá trúc cửa sổ bị vân bất lưu đóng lại Nó không nhìn thấy bên trong Ngược lại là tiểu bạch xà theo chỗ trúc hướng lên leo Rất nhanh liền đi tới lầu hai Cũng không biết nó là như thế nào làm được linh hoạt như vậy Rõ ràng nó ăn không ít thịt hổ Bụng nhỏ còn phình lên phà, phà, oh. Tiểu nai hổ làm cho cực kỳ hung thẳng đến Nhìn thấy tiểu bạch xà xuất hiện tại trước mặt nó Nó mới dừng lại Nó tò mò nhìn tiểu bạch xà Rối ra móng vuốt nhỏ Muốn dây vào tiểu bạch xà Tiểu bạch xà ngóc lên cái đầu nhỏ Hơi hơi ngửa ra sau Sau đó mở ra miệng rộng Lộ ra răng nanh Tây minh lên Sợ đến tiểu nai hổ run một cái. Hướng về sau nhảy xuống. Kết quả tiểu nai hổ dưới chân một cách trượt tùy tiện trên mặt đất lăn lộn. Vân bất lưu dùng đoạn trúc làm thành chén nhỏ. Chứa phóng mát thịt hưu canh đi tới. Tiện tay cầm lên chuẩn bị tiếp tục khi dễ tiểu nai hổ tiểu bạch xà. Đưa nó ném tới trên giường mình. Kỳ thật chính là hai tấm da hưu đệm lên địa phương. Giường trúc hắn còn không có bắt đầu chế tác. Gần nhất hắn đều là ngủ sàn nhà trúc Chỉ là phía dưới đệm lên hai tấm da hưu mà thôi Không nên khi dễ tiểu nai hổ Nó còn nhỏ Không nhìn được ngươi ối hắn ở trách lên tiểu bạch xà Tiểu bạch xà nằm nhoài da hưu trên nệm Yên lặng nhìn xem hắn Cái kia nhỏ bộ dáng, Thế mà để cho hắn cảm thấy có loại sinh không thể luyến ủy khuất cảm giác Điều này làm cho hắn hơi có chút không phản bác được Hắn đi ra phía trước Đưa tay vén vén nó phía sau lưng Cười nói Tốt tốt Đều thế này đại xà Thế mà còn nhõng nhèo. Nhân ra tiểu nai hổ vừa không còn mù mụ, mụ Cũng không biết nhường một chút nó tiểu bạch xà nghiêng đầu đi Cuộn thành một đoạn Đem cái đầu nhỏ vây vào giữa Yên lặng nhìn xem hắn Vân bất lưu không biết nó đây là ý gì Không tiếp tục để ý tới nó Một bên tiểu nai hổ hoa hoa kêu lên, miệng mở rộng, một mặt cảnh giác nhìn xem vân bất lưu. Vân bất lưu đi qua ôm nó, có thể bị nó nhảy ra. Nó tại sàn nhà trúc bên trên chạy, muốn tìm kiếm ra miệng có thể sàn nhà trúc quá trơn, nó liền ném xuống đất. Bất quá nó cũng không vì vậy mà nhục trí đứng lên tiếp tục chạy. Vừa chạy vừa hoa hoa kêu tựa như một đứa bé muốn tìm kiếm mù mù bộ dáng Cái kia nhỏ bộ dáng thấy Vân bất lưu trong lòng cảm giác tội lỗi lại tăng lên một chút. Bởi vì nó muốn tìm mù mụ Bây giờ ngay tại tòa kia trong sơn động Hắn đang chuẩn bị nấu muối. Chuẩn bị đưa nó mù mù thịt chế tắc thành thịt khô. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút tội áp tay trời lên. Hắn ôm lấy tiểu nai hổ. Tiểu nai hổ trong ngực hắn rằng co. Mở ra không răng dài tiểu hổ miệng cắn tay hắn Rơi vào đường cùng Hắn đành phải buông ra nó Mặt nó tại cái kia hoa hoa kêu Hắn khoanh chân ngồi xuống Nhìn xem nó đối với cửa trúc hoa hoa kêu Tiểu nai hổ bên cạnh gọi bên cạnh thỉnh thoảng hướng hắn nhìn một chút Tựa hồ là muốn cho hắn giúp nó mở cửa phòng Nó muốn đi tìm mụ mụ Nghe nó cái kia nai hung nai hung tiếng kêu Vân bất lưu trong đầu nghĩ đến Chính mình như là đã đáp ứng đầu kia đại hổ nhận nuôi nó hài tử Vậy liền không phải nuốt lời Nhưng nếu là nhận nuôi nó Vậy tương lai mỗi ngày nhìn thấy nó thời điểm Há không đều sẽ nhớ tới chính mình đã từng ăn nó mụ mụ nghĩ như vậy Vân bất lưu đối với thịt hổ điểm này thèm nhỏ dãi Trong nháy mắt liền tan thành mây khói Hắn cảm thấy mình qua không được trong lòng cái kia cửa ải, luôn có chút cách ngăn Đặc biệt là nhìn thấy đầu này tiểu nai hổ cái kia nai hung nai hung Có thể kỳ thực thương cảm tiếng kêu Cùng cái kia lá trá trực khóc Lại thiên chân vô tà ánh mắt Suy nghĩ lại một chút tiểu gia hỏa này đã là đầu cô tể Hắn liền càng thêm không đành lòng Ai xem ra ta vẫn là không đủ tàn nhẫn a Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng Nâng người đưa nó ôm đến trong ngực Ngươi thắng tiểu nai hổ Ta dẫn ngươi đi gặp ngươi mù mù, Sơn giã nhàn vân năm chương 41 Ta lảo đảo chạy về phía ngươi hoa hoa hoe, Trong sơn đồng tiểu nai hổ thấy được đại hổ Nó chạy tới nâng lên móng vuốt nhỏ đẩy đại hổ não đại kêu lên Nhìn thấy đại hổ không giống ngày thường như thế nâng lên móng vuốt Ôm nhu mà đùa nó Nó không khỏi làm cho lớn tiếng hơn Cũng biến thành lo lắng. Vây quanh đại hổ não đại chuyển. Vân bất lưu gặp cái này thở dài chuyển thân rời đi sơn động. Nó là một cái động vật. Hắn không biết mình nên như thế nào an ủi nó. Nhìn xem tiểu nai hổ cái kia lo nghĩ bên trong mang theo bất lực vẻ mặt và cái kia bất an luống cuống tiếng kêu. Hắn có chút nhìn không được. Ngồi tại bên ngoài sơn động. ngẩng đầu nhìn đầy trời sao. Khay bạc treo trên cao. Nghe trong sơn động truyền đến hoa hoa tiếng kêu gọi. Hắn luôn cảm thấy này nguyệt giả có chút quá thanh lương. Hắn lắc đầu. Đi trở về tiểu trúc lâu. Yên lặng dùng cối đá ép lấy mỏ muối. Dùng loại thanh âm này đến đem tiểu nai hổ cái kia nghe làm người ta trong lòng không thoải mái tiếng kêu đè xuống. Mặc dù đã hạ quyết tâm không ăn đầu kia đại hổ. Có thể trước đó hắn đã đem tất cả muối ăn đều đổ đến đại hổ khoang bụng bên trong. Hắn không thể không lần thứ hai nấu chút muối ăn đi ra sử dụng. Nhìn nát mỏ muối, dùng nước hóa tan, lắng đọng loại bỏ, lần nữa tiến hành đốt nấu. Chẳng biết lúc nào trong gió đêm chỉ có hỏa diễm hô hô âm thanh tiểu nai hổ thanh âm biến mất. Hắn đứng dậy, đi vào sơn động, đem khóc mệt sau đó vùi ở đại hổ dưới cổ chìm vào giấc ngủ tiểu nai hổ bế lên. Đưa về tiểu trúc lâu, dùng da thu che kín. trong lúc ngủ mơ tiểu nai hổ thời gian thỉnh thoảng khẽ gọi một tiếng phảng phất tại kêu gọi mẫu thân mình hắn cắn phía dưới răng đi xuống chút lâu sau đó trở lại sơn động đem đại hổ liền dây lưng thịt khiêng đến rừng cây nhỏ cũng tại trong rừng cây đào hố to chuẩn bị đem đại hổ chôn bận rộn hơn phân nửa đêm hắn cuối cùng đem đầu kia đại hổ cho mai táng tại hậu sơn rừng cây nhỏ bất quá tại đem đại hổ chôn gĩ trước đó hắn đưa nó bốn khỏa răng nanh lưu lại một dài một ngắn hai khỏa mặc dù bốn khỏa răng nanh cùng cái kia hai cây xương sườn đều mang thần bí kim văn nhưng hắn hiện tại cũng không biết những vật này rốt cuộc có làm được cái gì lưu lại hai khỏa răng nanh đủ là được rồi cách này hai khỏa răng nanh coi như là ta đáp ứng thay ngươi nuôi em bé thủ lao hy vọng ngươi bỏ qua cho cũng xin tha thứ trước đó chúng ta ăn hết ngươi một chút thịt thật sự là hổ thẹn a hắn cầm cái kia hai khỏa răng nanh hướng phía đại hổ chắp tay sau đó đem đại hổ thúc đẩy cái rãnh to kia lấp bên trên bùn đất dùng sức nện vững chắc thành một cái đống đất lớn nghỉ ngơi a đại hổ ta sẽ giúp ngươi đem hổ con mà nuôi lớn hắn vỗ vỗ đống đất lớn nâng người cầm lấy bó đuốc chuyển thân rời đi Trở lại tiểu trúc lâu. Vân bất lưu lại đến bên ngoài vọt vào tắm. Sau đó trở lại lầu nhỏ. Dùng nhỏ lò đất phát lên lửa than. Để lên một cái bình gốm. Nấu nước cũng đem chén kia thịt hưu canh phóng tới bình gốm bên trong nóng bên trên. Hắn lo lắng tiểu nai hổ nửa đêm sẽ tỉnh tới đến lúc đó dự đoán liền đói bụng. Quả nhiên ngủ đến nửa đêm trong mơ mơ màng màng. Liền nghe đến hoa hoa e hải nhi tiếng kêu. Hắn tỉnh lại. Vỗ vỗ chính mình gương mặt. Cố gắng đuổi đi bị đánh thức cảm giác buồn bực Nâng người đem tiểu nai hổ bế lên. Tiểu nai hổ vẫn là không thể nào chào đón hắn. Hướng về phía hắn kêu la. Nhìn lại muốn tìm mụ mụ. Bất quá lần này hắn không tiếp tục ôm nó đi sơn động bên kia. Mà là ôm hắn xuống lầu. đem nó tại bình gốm bên trong thịt hưu canh bưng đi ra phóng tới trước mặt nó có thể đúng là đói bụng không nó cúi đầu người vài cái sau đó tùy tiện cẩn thận từng ly từng tí le lưới liếm lấy lên cuối cùng liền trúc trong chén bọt thịt đều bị nó liếm đến miệng bên trong nuốt những cái kia thịt hưu đã bị hắn nghiền nát thành bọt thịt cũng không phải sợ nó nghẹn uống xong thịt hưu canh tiểu nai hổ liền hướng hắn kêu lên lên Cũng không biết là muốn để cho hắn hỗ trợ tìm mù mù. Vẫn là còn không có ăn no. Thằng đến đưa nó phóng tới trên mặt đất. Nó lung la lung lay. Gặp hình mà hướng Sơn Đồng phương hướng chạy. Hắn mới biết được. cái này tiểu Nai hổ lại muốn tìm nó mù mù. Đáng tiếc chạy đến Sơn Đồng. Nó mù mù đã không tại. Nó hướng vân bất lưu kêu lên lên. phảng phất tại hỏi hắn. Đem nó mộ mộ ẩm dâu rồi hắn đưa nó bế lên. Trở lại tiểu trúc lâu. Nó liền rãy rùa. Tiểu ra hỏa. Mộ mộ ngươi đã đi tới một cái rất rất xa địa phương. Từ giờ trở đi. Do ta đại thế mộ mộ ngươi chiếu cấu ngươi. Biết rõ nó nghe không hiểu. Nhưng hắn vẫn là nói. ngữ khí cực kỳ ôn hòa. Đồng thời dùng nhẹ tay phủ nó phía sau lưng. Dùng loại phương thức này tới dỗ dành nó. Đáng tiếc, hiệu quả rất bình thường tiểu nai hổ thời gian thỉnh thoảng mà sẽ kêu to bên trên một tiếng. Cái kia mở to mắt to nhìn xem hắn vô tội ánh mắt, sẽ luôn để cho hắn cảm thấy tiểu gia hỏa cực kỳ thương cảm. Có lẽ đây chính là nhỏ yếu sinh vật yếu đối cảm giác cho người ta mang đến đồng tình cảm giác tại quấy phá đi hơn 2 giờ sau đó. Có thể là kêu mệt. Tiểu Nai hổ lại một lần nữa ngủ thiếp đi. Vân bất lưu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra co quắp tới đất bên trên, rất nhanh tùy tiện tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai, hắn không phải là tự nhiên tỉnh, là bị Tiểu Nai hổ hoa, hoa hoa tiếng kêu gọi đánh thức. Hắn cuối cùng dần dần cảm nhận được sơ làm cha mẹ người sụt đổ cảm giác. Cái này nếu là về sau đầu này Tiểu Nai hổ đều như vậy. Thời gian còn qua không quá rồi hắn không để ý đến nó. không quen nó cái này tật xấu hắn trực tiếp nâng người đi tới dưới lầu rửa mặt trong ốm chúc nước sông chảy một buổi tối đã tích xúc nửa cái hồ nước trái phải thậm chí trong hồ nước còn có thể nhìn thấy không ít nho nhỏ cá sông có hai cái nga thôn ngốc súng đang ở bên trong bơi hoa tìm kiếm những cái kia sông nhỏ cá suối quẩy tiểu nai hổ hoa hoa kêu từ lầu hai thang lầu một đường lăn lông lúc xuống đến thế mà cũng không ngã thương Nó lào đảo chạy đến sân thượng bên ngoài, hướng phía rửa mặt bên trong vân bất lưu lại là một trận hoa hoa gọi. Trong hồ nước Nga thôn ngốc súng nghe được cái này chim non hổ tiếng kêu. Không khỏi nâng lên cao ngạo đầu lâu. Hướng phía nó Nga Nga Nga kêu lên. Tựa hồ là cảm giác mình đã bị khiêu khích. Tiểu Nai hổ đứng tại sân thượng bên cạnh. Hướng phía phía dưới trong hồ nước bầy Nga thôn ngốc súng há mồm gầm thép pe pe, pe, pe cái kia nhỏ chân ngắn đứng đủ. Thân thể nghiêng về phía trước. Nai hung Nai hung tiếng kêu gọi. Để cho người ta cảm thấy buồn cười. Thế nhưng bầy Nga thôn ngốc súng cũng không cảm thấy buồn cười. Bơi tới. Mở ra cánh. liền muốn nhảy dựng lên cho tiểu Nai hổ một phát ngống miệng pháo. Kết quả một khỏa cuộc đá hướng cái kia đại ngỗng béo cái cổ liền bắn tới. Đại ngỗng béo cái cổ một chớp ngoặt khúc, sau đó tùy tiện mềm hoạt rủ xuống tới trong hồ nước. Bên cạnh cái kia Nga thôn ngốc xuống nhìn thấy tình huống này chuyển thân vuốt cánh, mau chóng đuổi theo. Vân bất lưu đi vào hồ nước. Sẽ bị hắn đánh gãy cổ ngỗng lớn ôm đi ra. Bữa sáng chính là ngươi đầu này ngốc ngỗng. Ta không đi tìm các ngươi. Các ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa À Cầm lên cốt đao cùng một cây đại hổ răng nanh Đại hổ răng nanh cực kỳ tráng kiện Mọc ra 30cm trái phải Nếu như không phải là hơi hơi uốn lượn Kỳ thật nó càng giống một cây chùy bồng Đây là hàm trên răng nanh Hàm dưới răng nanh ngắn một chút Có thể cũng có 20cm nhiều Có thể nhìn muốn so cái kia hai cây lợn rừng răng nanh càng thêm khỏe mạnh. Cũng càng là sắc bén. Răng nanh mặt trên còn có mấy đầu rãnh máu, so đôi kia lợn rừng răng nanh bên trên rãnh máu càng nhiều. Hàm dưới răng nanh cong hơn một ít, bất quá so lợn rừng răng nanh tốt hơn nhiều. Cầm lên một cây ngắn chút răng nanh, vân bất lưu đi tới bờ hồ. Dùng cốt đao đem ngỗng lớn mở ngực, dùng răng nanh tiến hành phá bụng. Hắn không dám dùng cốt đao đi chặt ngỗng xương cốt, dễ dàng đem cốt đao làm gãy Dùng răng nanh thử qua phía sau hắn liền phát hiện cái này răng nanh sắc bén độ sắc thực muốn so lợn rừng răng nanh cao hơn Hắn đem ngỗng lớn cắt thành hai phần, dùng hai cái đại đình gốm hầm bên trên, sau đó bắt đầu luyện công buổi sáng Tiểu Nai Hổ rất ngoan ngoãn mà nằm ngoài Tiểu Trúc Lâu cửa ra vào Trúc Đài, nhìn xem hắn luyện công buổi sáng Nó cái này đột nhiên yên tĩnh Để cho Vân bất lưu hơi có chút ngoài ý muốn